theo lão tử là cực hữu vi, chứ không phải vô vi. Trang và Hàn ở hai thái cực, Trang cực vô, Hàn cực hữu, Khổng và Lão ở giữa. Khổng gần Hàn, Lão gần Trang, bỏ Trang ra không kể, Khổng và Lão đều được cấp vua chúa trọng nhưng không theo. Hàn bị Tần Thủy Hoàng giết mặc, dù vẫn nhờ chính sách của Hàn, nói chung là của các pháp gia mà thống nhất được Trung Quốc. Từ đó đến nay, quốc gia nào cũng theo chính sách hữu vi mà ngày càng hữu vi hơn. Tư cách ông vua, ông vua của Pháp gia đáng sợ nhất, câu Quân sự thần tử, thần bất tử, bất chung là của Pháp gia, chứ không phải là của Nho gia. Ông vua đáng trọng nhất là ông vua lý tưởng của Khổng tử, mà ông vua dễ thương nhất là ông vua vô vi của lão tử. Khổng tử đưa ra thuyết, chính danh là quấy buộc ông vua phải làm tròn sứ mạng ông vua và tư cách ông vua nghĩa là phải yêu dân, dân chi sở hiếu, hiếu chi, dân chi sở ố. ố chi đại học, lo cho dân đủ ăn, dạy dỗ dân phải kính cần giữ mình mà làm việc thì giản dị, cư kính hành giản Lão Tử cũng cho rằng vua phải phục vụ dân, hy sinh cho dân cuối chương 13 ông bảo Người nào coi trọng sự hy sinh thân mình cho thiên hạ thì có thể giao thiên hạ cho người đó được, người nào vui vẻ đem thân mình phục vụ thiên hạ thì có thể gửi thiên hạ cho người đó được Ông gọi hạng vua chúa biết theo đạo mà trị dân là thánh nhân mà đạo thì Trời đất trường kiểu, sở dĩ trời đất trường kiểu được là vì không sống cho riêng mình mà sống cho vạn vật nên mới trường sinh được. Vua Chúa cũng phải vậy cho nên tiếp theo câu ở trên. Vì vậy Thánh Nhân đặt thân mình ở sau mà thân lại được ở trước, đặt thân mình ra ngoài mà thân mới còn được. Như vậy chẳng phải vì Thánh Nhân không tự tư mà thành được việc riêng của mình ư, chương 7. Không tự tư, vô tư còn có nghĩa nữa là không có thành kiến, coi ai cũng như ai, chương 49. Thánh nhân không có thành kiến, lấy lòng thiên hạ làm lòng mình. Thánh nhân tốt với người tốt, tốt cả với những người không tốt. Nhờ vậy mà mọi người đều hóa ra tốt. Tin người đáng tin, mà tin cả người không đáng tin. Nhờ vậy mà mọi người đều hóa ra đáng tin. Thánh nhân ở trong thiên hạ thì vô tư, vô dục Chị thiên hạ thì để lòng mình hồn nhiên, chăm họ đều chăm chú nghe nhìn thánh nhân. Thánh nhân đều coi họ như con trẻ. Dùng người thì không bỏ ai, cả những người không thiện vì, người thiện, người đắc đạo. Là thầy của người không thiện, người không đắc đạo Người không thiện là của dùng để người thiện muộn Không trọng thầy, không yêu của để dùng Thì dù cho khôn cũng là lầm lẫn lớn Chương 27 Thế tại sao thì lại có câu Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu Thánh nhân bất nhân, vị bách tính vi sô cầu Trời đất bất nhân coi vạn vật như chó rơm Thánh nhân bất nhân coi chăm họ như chó rơm Ở đầu chương 5 bây giờ câu đó để chê sách Dùng người của lão tử Là tàn nhẫn tùy cơ vắt chanh bò phò như chính sách của pháp gia đời sau theo wicher chữ bách tính ở đây trọ trăm quan quan nào còn có ích cho nước thì dùng vô ích hoặc có hại cho nước thì diệt như con chó kết bằng sơm để dùng trong việc cúng thần khi cúng thì long trọng bày lên bàn thờ cúng xong thì liệu ra đường cho người đi qua dẫm lên đầu lên cổ chúng tôi nghĩ không phải vậy lão tử chỉ muốn khuyên ta trị dân thì cứ theo đạo theo tự nhiên không có thành kiến không tư tâm cũng như đạo đối với vạn vật. Sau cùng, vũ chúa phải có đức khiêm hạ và lão tử nhấn mạnh vào đức này nhất. Công của thánh nhân rất lớn nhưng không được khoe tài cậy công. Chương 2. Thánh nhân khéo nuôi dưỡng vạn vật mà không chiếm làm của mình, làm mà không cậy khéo, việc thành mà không quan tâm tới, vì không quan tâm tới nên sự nghiệp mới còn hoài. Chương 10 nhắc lại, thánh nhân sinh và dưỡng vạn vật, sinh mà không chiếm cho mình, làm mà không cậy công. Để cho vạn vật tự lớn lên mà mình không làm chủ Rồi chương 77 Thánh nhân làm mà không cậy khéo Việc thành mà không quan tâm tới Không biểu hiện đức của mình ra Không những vậy Công thành rồi thì nên lui về Đó là đạo trời chương 9 Không rắn ở trên thiên hạ chương 67 Mà nên ở dưới thiên hạ Như sông biển ở chỗ thấp hơn hết các khe Lạch nên mới quy tụ được mọi khe lạch Mà làm vua các khe lạch chương 66 ở chỗ thấp nhất trong thiên hạ thì phải chịu nhận mọi cái ô nhục, mọi tai họa, có vậy mới làm vua được thiên hạ. Chương 78 mới là khéo chỉ huy người, chương 68. Như vậy là sang biết lấy hèn làm gốc, cao biết lấy thấp làm nền, càng cao sang lại càng phải khiêm hạ, cho nên vua chúa mới tự xưng là cô quả bất khốc, chương 39, chỉ có lão tử mới bắt vua phải khiêm hạ như vậy. Khiêm hạ như vậy thì Vua ở trên mà dân không thấy nặng cho mình, ở trước mà dân không thấy hại cho mình, mới vui vẻ đẩy thánh nhân tới trước mà không chán. chương 66 Ông vua nào khiêm hạ, né mình tới mức dân không biết có vua nữa, quên hẳn công vua đi, nhớ vua hưởng được an lạc, mà cứ tưởng là tự nhiên mình được vậy. Ông vua đó mới là ông vua lý tưởng của đạo lão. Bậc trị dân giỏi nhất thì dân không biết là có vua, thấp hơn một bậc thì dân yêu quý và khen, Thấp hơn nữa thì dân sợ, thấp nhất thì bị dân khinh nhờn, vua thành công, việc xong rồi mà trăm họ đều bảo, tự nhiên mình được vậy. Đó mới thực sự là tuyệt đỉnh của vô vi. Theo quan niệm của lão tử, các bậc thánh vương của Nho Gia như Nghiêu, Thuấn, Hạ Vũ, Văn Vương, Võ Trương chỉ là hạng nhì. Các vua giỏi dùng thuật pháp của pháp gia đứng hạng ba, còn bọn hôn quân đứng hạng cuối. Dân không biết có vua. quyền công của vua đi, như vậy lão tử đặt dân ở trên vua, cho nên chương 3, phần này chúng tôi nói lão tử lật ngược tôn ti của chế độ phong kiến. Quốc gia lý tưởng Chương Áp Chóp trong Đạo Đức Kinh phát họa cho ta một quốc gia lý tưởng theo lão tử. Đức nhỏ dân ít, dù có khí cụ gấp chụp cấp chăn sức người, có người dịch là dù có binh khí, dịch cách nào cũng không trái với tư tưởng lão tử, cũng không dùng đến. Ai nấy đều coi, sự chết là hệ trọng nên không đi đâu xa. có thuyền có xe mà không ngồi, có binh khí mà không bày, bỏ hết văn tự, bất dân dùng lại lối thắt dây thời thượng cổ để ghi những việc cần phải nhớ. thức ăn đạm bạc mà thấy ngon, quần áo tầm thường mà cho là đẹp, nhà ở thô sơ mà thích, phong tục giản pháp mà lấy làm vui. nghĩa là chỉ lo ăn no, mặc ấm, ở yên, sống vui, kết xa xỉ các nước láng giềng gần gũi có thể trông thấy nhau. Nước này nghe được tiếng gà, tiếng chó ở nước kia mà nhân dân các nước ấy đến già chết cũng không qua lại với nhau. chương 80 Lý tưởng đó là trở về chế độ bộ lạc dân chủ, tự túc, tự lập thời thượng cổ. Mọi người sống theo lẽ tự nhiên, tùy có vua, tức là tù trường, nhưng tù trưởng cũng sống như người khác, không can thiệp vào đời sống của ai cả. Chúng ta thấy lão tử không muốn thống nhất thiên hạ, đây cũng là một điều ngược hẳn với chủ trương của khổng mạnh. mặc tử và pháp gia, ngược với xu thế thời đại. Xã hội lý tưởng đó tưởng như dã man mà thực ra cực kỳ văn minh, vì biết cái hại của văn minh mà tự ý từ bỏ nó. Có thuyền xe mà không ngồi, có binh khí mà không dùng, chứ không phải là chưa tới trình độ chúng ta gọi là văn minh, cũng như một phú gia chán ghét đời sống vật chất xa xỉ, có hại cho tâm hồn mà trở về sống giản dị đạm bạc của người nghèo, trường hợp Les Tonsoy khi về già chứ không phải là chưa biết cảnh phú quý. áp dụng đúng thuyết phản pháp vô vi của Lão Tử, tất nhiên đưa tới một xã hội như vậy mà chỉ trong những tiểu quốc như vậy mới áp dụng được thuyết của ông. Nhiều người trách ông là ảo tưởng, nhưng triết gia nào muốn xây dựng một xã hội mới mà chẳng có ít nhiều ảo tưởng. Kết thúc chương 4: Đạo trị nước. Chương 5: Kết. Tương truyền Khổng Tử 7 ngày trước khi mất nói với Tử Cống mà rơi nước mắt. thiên hạ loạn từ lâu mà không một ông vua nào chịu theo lời khuyên của thầy. thầy sắp đi đây. trong đạo đức kinh cũng có một số lời phàn nàn người đời không ai hiểu mình nghe mình. chương bảy mươi chép. lời dạy của ta rất dễ hiểu rất dễ làm mà thiên hạ không ai hiểu được làm được. lời của ta có tôn chỉ việc của ta có căn bản vì thiên hạ không hiểu ngôn luận của ta nên không biết ta. có người ngờ lời đói đó không hẳn là của lão tử vì ông rất khoáng đạt không than thân Không trách đời, như vậy cũng có lý đấy. Nhưng nếu quả thực lão tử chán ngán ra hội Trung Quốc đương thời mà vượt cửa ải hàm cốc, đi về phương Tây, mất tích, thì lời phàn nàn dẫn trên rất dễ hiểu. Đời sống của lão tử sẽ vĩnh viễn là một bí mật, chúng ta không thể quyết chắc chắn gì cả. Dù sao, chương 70 cũng cho ta thấy hai điều này. Tác giả chương đó nhận rằng học thuyết lão tử rất có hệ thống căn bản. Học thuyết đó ít có người theo, từ mã thiên khi chép lại, Lời lão tử bảo hai phái khổng, lão chê bai lẫn nhau, đạo khác nhau thì không ngồi cùng bàn với nhau được. Lão học quả có bị một số học giả cuối thời chiến quốc chê, nhưng nhẹ nhẹ thôi, đại khái là quá trọng sự nhu nhược. Tuân tử lã sĩ thuân thu, sự hư tính vô vi, trang tử thiên hạ. Tư mã thiên chỉ bảo, lý nhĩ chủ trương vô vi mà dân tự cảm hóa, thanh tĩnh mà dân tự nhiên thuần chính, chứ không phê bình gì cả. Thực ra đó chỉ là lời nhận định thôi, chứ không phải là lời chê bai hay bác bỏ. Tuyệt nhiên không có ai mạt sát cả, mà rõ ràng lời lão tử đã thực sự phản lại. Chứ không phải chỉ có vẻ như phản, nhược phản. mươi 78, tất cả những học thuyết đương thời khổng, mặc, pháp. Muốn chê lão tử là việc rất dễ, có thể viết 10.000, 20.000 chữ để bác bỏ 5.000 chữ trong đạo đức kinh được. Chúng tôi đã thấy trương khởi quân viết khoảng 12.000 chữ, lão tử chết học. Và Ngô Tất Tố viết khoảng 2.000 chữ Lão Tử để chỉ trích Lão Tử Và còn bao nhiêu nhà nữa chúng tôi chưa được đọc Người ta có thể trách Lão Tử là quá sùng thượng Tự nhiên, cho tự nhiên là hoàn hảo tột bậc Năng lực vô biên Một khi thần khi, loài người chỉ phải tuân theo Không được làm lại, không được tìm cách sửa đổi Càng sửa đổi, càng có hại Nhìn các màu sắc, bộ phận của một bông hoa Một cánh bướm Càng phân tích cơ thể của một con chim Một em bé sơ sinh Càng suy tư về sự vận hành của các tinh tú, chúng ta càng thấy sự nhiệm màu của tự nhiên, sự nhiệm màu đó hình thành nhờ hàng tỷ năm biến chuyển, chứ không phải là trong một hai thế hệ. Nhưng tự nhiên đâu phải cực hoàn hảo, nó còn tiếp tục biến chuyển nữa, trong khi không biết bao nhiêu tỷ năm nữa, nó còn tiến bộ nữa. Và nhân vi đã có thể giúp cho nó tiến mau hơn, dù trong một phạm vi nhỏ, hoa cúc rừng ở đâu có đẹp bằng hoa cúc ở ngọc hồi Hà Nội. Ổi rừng, xoài rừng đâu có ngon và lớn bằng ổi xá xị Mỹ thuật, xoài cát Cần Thơ. Nhân lực rõ ràng, đôi khi đã thắng thiên, trẻ sơ sinh ngày nay không chết nhiều như ngày xưa. Chúng ta đã được bổ bộ lên mặt trăng và báo đăng có một số nhà khoa học đã dáng bắt những tín hiệu phát từ các hành tinh cách trái đất cả tỷ năm ánh sáng. Cấp độ ánh sáng là 300.000 km. Sùng thượng tự nhiên mạt sát nhân vi, tức là phủ nhận sự tiến bộ, sự văn minh, trở về huyền thoại con người dã man, cho đời sống con người sơ khai sung sướng nhất, tính tình của họ dễ thương nhất. Huyền thoại đó không còn ai tin nữa mà những người đưa ra huyền thoại đó chắc chắn chưa hề sống trong các bộ lạc săn đầu người ở châu Phi hoặc trong vài đảo ở Solomon để thấy thổ dân nuôi đàn bá cho mập như heo để làm thịt trong các ngày lễ. Nguồn gốc văn minh của Will Durant chung của thực con người càng văn minh càng gian trá, lòng dục càng tăng, sự cạnh tranh để sinh tồn càng khốc liệt, cái pháp của người sơ khai có điểm khả ái thật, nhưng bảo họ là con người lý tưởng đáng quý hơn những người mà chúng ta gọi là đạo đức, rồi kết luận rằng phải tuyệt thánh, khí chí, bỏ hết nhân, nghĩa, lễ, trí tín đi, bỏ học, bỏ văn tự đi, dùng trở lại lối thất nút thì thật vô lý. Ai cũng tôn trọng Khổng Tử, Lão Tử, Thích Ca, Kitô Hơn những con người chất phát còn ăn lông ở lỗ mà những vị đó do văn minh, nhân vi tạo nên chứ không phải do tự nhiên. Từ khi có loài người cho tới khi có những vị đó phải mất cả triệu năm, cả chục triệu năm kinh nghiệm, giáo hóa. Ngay đến việc đen tự nhiên và nhân vi đối lập với nhau cũng là một điểm vô lý nữa. Biết đâu là ranh giới giữa hai cái đó, xã hội lý tưởng của lão trong chương 80 tuy chất phát thật đấy nhưng đâu phải là tự nhiên. Mà chính là nhân vi rồi Con người nguyên thủy đâu có quần áo Nhà cửa, đâu biết nuôi gà Nuôi chó, một thật là tự nhiên Thì phải ăn thông, ở lỗ Còn sống như bộ lạc giữa rừng châu Phi Cũng đã là nhân vi rồi Mà muốn giữ cái đức, cái pháp của lão Thì phải như loài muông thú Hàng chục triệu năm trước ra sao Nay cũng vậy, chúng ta khác Loài muông thú ở điểm muốn cải thiện đời sống của mình Và có đủ thông minh, tài năng Để cải thiện nó Lòng muốn đó là tự nhiên chứ không phải là nhân vi Nếu bảo lòng muốn đó trái với tự nhiên Thì do đâu mà nó phát sinh Vì theo lão con người do đạo sinh ra Đức nuôi dưỡng, phát triển theo tự nhiên Để cuối cùng trở về đạo kia mà Loài người không chỉ có nhu cầu ăn no mặc ấm Mà còn có nhu cầu ăn cho ngon mặc cho đẹp Hiểu biết thêm sáng tạo ra một cái gì Bảo người trị dân chỉ nên làm cho dân Lòng thì hư tĩnh, bụng thì no Tâm trí thì yếu, xương cốt cứng mạnh chương 3 là không cận nhân tình và lại đã chủ trương vô vi mà sao lại còn đề nghị xóa bỏ văn minh đi Làm sao xóa được hủy hết lâu đài cầu cống đồ dùng máy móc tới sách vở chữ nghĩa vải vóc xe ngựa trăng dù cho được đi nữa thì sống như người nguyên thủy trong một thời gian con người sẽ tìm tòi phát triển lần lần theo một nền văn minh mới như vậy là không thực tế triết lý kiêm nhu bất tranh rất có hại Đưa tới sự diệt thân, diệt chủng Nó cũng trái với tự nhiên Với bản năng tự vệ của con người Muốn hoàn toàn theo tự nhiên, theo đạo Thì đáng lẽ phải tán thành tự do cạnh tranh Vì luật cạnh tranh để sinh tồn Là một luật tự nhiên Người ta còn trách lão tử, ngụy biện nữa Không tranh với kẻ địch thì làm sao Mà thắng địch, chương 68-69 Trẻ sơ sinh mà sao Độc trùng không trích, mãnh thú không vồ Ác điểu không quắp? chương 55 Người kéo dưỡng sinh làm sao Mà đi đường không gặp con tê nghiêu Con hổ ở trong quân đội không bị thương về binh khí, chương 50, tại không tiến vào tử địa, nghĩa là không bao giờ vô rừng, mà ở chiến trường thì kiếm chỗ núp, không giao tranh ư. Còn nhiều lời chê trách nữa, chẳng hạn có mấy chỗ mâu thuẫn, coi phần 1, chương 2, tiết d có lý cả đấy, không đúng nhiều thì cũng đúng ít, nhưng người chê thì cứ chê, người theo thì cứ theo, không ai thuyết phục được ai, mà hạng người thích lão tử lại rất đông, họ không dùng lý trí để phân tích như hạng trên, chỉ dùng con tâm để cảm thông với lão tử. Khi đã cảm thông với lão tử thì ta thấy con người của ông rất khả ái, đáng quý, cao thượng. Ông tuy bàn về chính trị nhưng không phải là một chính trị gia, chỉ là một triết gia tuần túy, nghĩa là chỉ đưa ra một lý thuyết không cho cách thực hành. Ông thấy xã hội thời đó loạn lạc vì thói đa dục, đa sảo, tranh nhau, ông thấy cái hại của văn minh, của chính sách hữu vi quá đáng nên ông phản động lại. Bảo cứ theo cái hướng cũ thì xã hội sẽ loạn thêm, phải đổi hướng đi và ông chỉ cho ta cái hướng ngược lại. Phải sống đơn giản, bớt dục vọng, xào trá mà nhường nhịn nhau, đừng tranh giành nhau, tôn trọng tự do của nhau. Hướng đó đúng, còn thực hiện ra sao, tới đâu thì ông để các nhà cầm quyền quyết định. Nhưng ông cũng dặn, khứ thẩm, cứ xa, khứ thái. Chương 29 nghĩa là đừng làm cái gì thái khóa và nhắc ta cố giữ ba vật báu, lòng từ ái. tính kiệm ước thương người từ kiệm bất cảm vi thiên hạ tiên trương bày nhiều khi ông nói quá nhưng chỉ là đập vào óc ta cho ta chú ý tới đọc ông không nên theo nghĩa từng chữ mà bê ông từng lời nên như đào uyên minh hội ý được thì thôi bất cầu thậm dài không cần nghiền ngẫm chi ly Ông biết rằng không thể phản pháp, triệt đề, xóa bỏ hết văn minh mà sống như người nguyên thủy được, cho nên mới đưa ra một mẫu xã hội trong chương 80 khiến cho nhân loại được sống vui. Chẳng phải là một lý tưởng đẹp ư, căn cứ vào chương đó để chê ông, tự mâu thuẫn với ông thì đúng đấy, nhưng thực có hiểu ông không? Phần chính trị không phải là phần quan trọng trong học thuyết lão tử. Những tư tưởng bình đẳng, trọng người thấp hèn, yêu người đần độn, tự do, ít can thiệp vào đời sống của dân chúng... trọng hòa bình không tranh giành gây hấn với nhau mà nhường nhịn nhau tấm lòng khoan dung dĩ đức báo oán thương kẻ nghèo ai là người có dư mà cấp thêm cho người thiếu thốn trong thiên hạ đây chương bảy mươi bảy và nếp sống tự nhiên giản dị chi túc thanh tĩnh đó mới là những giá trị nhân bản rất cao không chết ra chân chính nào không muốn hướng tới chúng có một sức mạnh thu hút ta khiến ta hướng thượng cao cả hơn trong sạch hơn Vừa lãng mạc vừa nên thơ, sự hấp dẫn của học thuyết lão tử chính là ở chỗ đó. Cũng chính vì vậy mà trên 2.000 năm, ở Trung Hoa không có một người nào trong khổng, mạt sát lão cả. Mặc dù như tôi đã nói trong phần 2, chủ trương của lão ngạc hẳn với chủ trương của khổng. Chính lão, chứ không phải là mặc hay hàn phi mới phản đối khổng mạnh nhất. Khổng trọng thánh trí, nhân nghĩa, mà lão thì tuyệt thánh khí trí, tuyệt nhân khí nghĩa. Họ chẳng những không mặt sát lão như hàn Dũ mặt sát Phật mà còn thích lão, trọng lão, cũng ngang với khổng nữa. Một số thi hào văn hào của khổng chịu ảnh hưởng lớn của lão như đào uyên minh đời lục triều, tác giả những bài, đào hoa nguyên ký, quy khứ lai từ liễu tôn nguyên đời đường, tác giả bài, ngu khê thi tự. Bạn thân của Hàn rũ mà phong khoáng hơn Hàn Lý Bạch và Mạnh Hạo Nhiên Vương Duy nhất là Hàn Sơn Đời Đường Nhà nào cũng lưu lại nhiều bài bất hủ tả cảnh thiên nhiên Tô Đông Pha Đời Tống Với hai bài Xích Bích Mà bài hậu Xích Bích có giọng phiêu diêu của một đạo sĩ Môn họa Trung Hoa còn chịu ảnh hưởng của Lão Nhiều hơn môn thơ nữa Có thể nói tất cả các bức tranh Sơn Thủy Tùng Bách, Suối Mây, Cúc, Trúc, Mai, hạt Đều nhờ Lão mà có Những họa sĩ như Vương Duy đời đường, Mễ Phế đời Tống đều là những nhà nho kiêm lão Dân chúng Trung Hoa cũng thích lão, mặc dù xử thế thì coi khổng là chính Họ cũng như các sĩ phu, còn trẻ thì theo hữu vi của khổng, mà về già thì muốn theo vô vi của lão Gặp thời bình trị thì tận tâm giúp nước, nhưng khi loạn quá rồi, không cứu vãn được nữa Thì rút lui, giữ tiết tháo mà đợi một thời thuận tiện hơn Tóm lại, cả dân tộc Trung Hoa, từ quan tới dân, từ học giả, nghệ sĩ tới nông phu, đều do bản năng cảm thấy rằng khổng và lão không phải trái ngược nhau mà bổ túc lẫn nhau. Khổng hướng dẫn họ trong việc tề ra trị quốc, trong việc làm ăn cần thiết cho họ cũng như mặt trời cần thiết cho sự sinh trường của vạn vật. Lão nén bớt trí ham hở thành công dạy họ tiết dục, chi túc, khoan nhu như mặt trăng làm dịu tâm hồn họ xuống, khiến cho cái tâm của họ tĩnh hơn, mát hơn, sáng hơn như cảnh vật dưới ánh trăng. lâm ngữ đường trong cuốn giữa person of living bảo nhờ lão tử mà dân tộc Trung Hoa mới tồn tại được trong ba bốn năm vật lộn với đời sống mà không có nhiều người bị bệnh điên bệnh thần kinh suy nhược bệnh đứt gân máu như người phương Tây đọc bài 25 mươi năm thiên tiên tiến luận ngữ thấy khổng tử cũng muốn như tăng tích cuối mùa xuân cùng với một nhóm thanh niên và em bé dắt nhau đi tắm sông rồi lên hứng mát ở đền Vũ Vu vừa đi vừa hát Tôi có cảm tưởng rằng nếu sống đồng thời với nhau thì khổng lão có thể là bạn thân của nhau được. Chí hướng tâm hồn hai nhà như nhau. Chỉ khác là lão tử là một chiếc gia thuần túy, còn khổng tử vừa là chiếc gia, vừa là một chính trị gia nên đầu óc có thực tế hơn. Bảo phải dĩ trực báo án, hiến vấn 38. Về chính trị thì như vậy là phải, mà về tình người thì như vậy là không cao bằng lão tử, dĩ đức báo án. So sánh chương 77 của Lão với một bài Một thiên quý thị của Khổng Ta còn thấy thái độ của hai nhà hơn nữa Cùng là nghĩ tới người nghèo Cùng mong có sự quân bình trong nước Lão tử với tư cách đạo đức ra than thở Ai là người có dư Mà cấp thêm cho người thiếu thốn trong thiên hạ đây Còn Khổng tử với tư cách một chính trị gia Nghĩ tới bổn phận của nhà cầm quyền Người có nước có nhà Không lo ít người Mà lo không được quân bình Không lo nghèo mà lo không được yên ổn Từ đầu thế kỷ thứ 27, các nhà truyền giáo Ý, Pháp, Y, Pha Nho đã phát giác dọc thuyết Lão Tử cho người phương Tây biết, nhưng qua thế kỷ sau họ mới dịch Đạo Đức Kinh và từ đó các bản dịch các bài phê bình mỗi ngày một nhiều. Đạo Đức Kinh thành tác phẩm của Trung Hoa được phổ biến nhất châu Âu bỏ xa tứ thư, ngũ kinh, cả thơ Lý Bạch nữa, một phần lớn vì thể văn cô động như châm ngôn với ý nghĩa vừa bí hiểm vừa ngược đời của Lão Tử. Đại đa số độc giả phương Tây thời trước Vì hiếu kỳ mà đọc Gần đây, từ sau Thế chiến thứ hai, Họ hiểu lão tử hơn Và muốn tìm trong cái đạo đức kinh một phương thuốc Trừ cái tật ham hở, hưởng thụ quá ham tiến bộ, sống trái thiên nhiên của họ Mas Katemas Trong phần kết cuốn Lautex Bảo thời đại chúng ta như ở Âu Mỹ, nhiều người thích thuyết vô vi hư tĩnh của Lão Tử mà xét cho cùng, thái độ thuận theo tự nhiên, bất can thiệp của lão không trái tinh thần khoa học chút nào cả, vì một tinh thần thực khoa học bao giờ cũng tôn trọng luật thiên nhiên. Hơn nữa, hai nhà khoa học Leston K. Caswell trong cuốn Identify of S 1972 và Victor C. Vasquez trong cuốn Technology Command 1969 đều khuyên người phương Tây trở về sống với thiên nhiên. Caswell bảo phải tuân theo luật thiên nhiên, hễ làm trái với thiên nhiên thì tất gặp tai họa và chúng ta nên ôn lại thuyết của Lão Tử, lời đó đúng, vì khoa học kỹ thuật tiến bộ quá làm mất sự quân bình, mất sự điều hòa trong vũ trụ. Harmony Anivasi đã lần lần thành lập trong mấy tỷ năm từ khi có trái đất, do đó mà nhân loại ngày nay phải đối phó với các tai họa bộc phát nhân số, hậu quả là một phần ba nhân loại đang thiếu ăn và sẽ có hàng trăm triệu người chết đói. Họa ô nhiễm môi sinh (environmental pollution), đất đai, sông ngòi, không khí bị nhiễm ế vì hơi độc của các nhà máy, các xe hơi vì các chất sát trùng, phân hóa học. chỉ nội hai cái họa đó thôi cũng đã gây ra cả ngàn cuộc thảo luận của các nhà khoa học khắp thế giới mà vẫn chưa có cách nào giải quyết nổi chúng thành cái nguy cơ trước mắt của nhân loại mất sự điều hòa trong vũ trụ mà mất cả sự điều hòa trong bản thân ta trong tâm hồn ta ham tiến bộ ham vật chất thì tâm hồn không được yên tĩnh đạo đức suy tình nghĩa giảm đời sống cũng không hạnh phúc Nhiều thanh niên Âu Mỹ chán cái văn minh tiêu thụ, hùng hụp làm từ sáng đến tối để sản xuất cho nhiều, rồi tiêu thụ cho nhiều, để lại sản xuất cho nhiều. Họ phản kháng lại xã hội của họ, như bọn hippie, bọn provo, họ đọc lão tử, troll, dù nhau sống nhuẩn nhơ như những vườn hoa, cánh đồng, gần gũi với thiên nhiên. Còn Feskis thì đưa ra một triết lý mới mà ông gọi là tân chủ nghĩa thiên nhiên. Theo chủ nghĩa đó, con người là một phần của thiên nhiên hơn là một cái gì cách biệt với thiên nhiên. Toàn thể vũ trụ là một diễn trình biến hóa, một chuyển động không ngừng, và con người là một phần của chuyển động đó. Cái chủ nghĩa, ông ta bảo là mới mẻ đó, sao mà giống của lão tử thế? Là một phần của thiên nhiên thì không thể tách rời thiên nhiên được, phải sống theo thiên nhiên. Trong thiên nhiên, sống chất phát, giản dị, cũng như Carwell đã khuyên. Hai nhà khoa học khác của Mỹ, Paul và Annie Henrich, ta giả cuốn Population, Restore Environment San Francisco 1970 nhắn nhủ Các dân tộc đã phát triển phải thay đổi thái độ đối với một số giá trị thời hiện đại Sống cho lành mạnh mới là sung sướng Phải phân phát tài sản một cách công bình hơn Bỏ ra 20% tổng sản lượng quốc gia để giúp một cách bất vị lợi các quốc gia kém phát triển Lời của Lão Tử Trương 77 Thục năng hữu dư dĩ bổ thiên hạ Còn các dân tộc kém phát triển thì đừng nên đua đòi các nước Âu Vĩ Sống theo lối Âu Mỹ Còn hàng trăm nhà bác học khác, chủ trương như bốn nhà kể trên, hàng trăm tác phẩm khuyên phải sống hợp với thiên nhiên, không sao đọc hết được. Vậy là ở phương Tây đã bắt đầu có phong trào, phản phát rồi đấy, và có dấu hiệu rằng phong trào đó, mỗi người mỗi lên, đó là vinh dự cho triết học Trung Hoa. Vì theo chúng tôi biết, Đạo Đức Kinh là tác phẩm duy nhất trình bày thuyết vô vi, bất can thiệp, thuận theo tự nhiên một cách đầy đủ, có hệ thống, bằng một bút pháp độc đáo, nửa như phú, như thơ. Kết thúc chương 5 Kết thúc phần 2 Học thuyết Phần 3 Dịch đạo đức kinh Thiên thượng Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách một Đạo khả đạo Phi thường đạo Danh khả danh Phi thường danh Vô Danh thiên địa chi thủy hữu Danh vạn vật chi mẫu Cố thường vô Dục dĩ quan kỳ diệu Thường hiếu dục dĩ quan kỳ hiếu Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh Đồng vị chi huyền Huyền chi hiệu huyền Chúng diệu chi môn Đạo mà có thể diễn tả được Thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến Tên mà có thể đặt ra tên để gọi nó Thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến Không là cái gọi bản thủy của trời đất Có là gọi mẹ sinh ra muôn vật Cho nên tự thường đặt vào chỗ không là để xét cái thể phi diệu của nó, đạo, tự thường đặt vào chỗ có là để xét cái dụng vô biên của nó. Hai cái đó, không và có, cũng từ đạo mà ra, khác tên đều là huyền diệu, huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu, đó là cửa của mọi biến hóa kỳ diệu. Chương đầu này là một trong những chương quan trọng nhất mà lại làm cho chúng ta lung tung nhất vì không biết chắc được lão tử muốn nói gì. Như trong phần 1, chương 2, tiết d chúng tôi đã nói qua có nhiều cách chấm câu, lại thêm có mấy chữ có thể hiểu nhiều cách như chữ thường, thường vô, thường hữu Trong câu thứ 3, đa số đập giả hiểu là thường thường, chúng tôi dịch như vậy nhưng bỏ đi có lẽ hơn. Còn phùng hữu lan lại hiểu là vĩnh cửu bất biến như chữ thường, thường đạo, thường danh trong câu đầu. Chữ kiểu... Cuối câu ba nữa, có người hiểu là sai biệt, chia lìa, phát đoan. Chúng tôi theo lục đức minh, dịch là mênh mông, vô biên vì cho rằng câu đó nói về cái thể và cái dụng của đạo. Thể thì vi diệu mà dụng thì vô biên. Có lẽ do hai kể trên, có nhiều cách chấm câu, một số chữ có thể hiểu nhiều nghĩa. Ai muốn giải thích ra sao thì giải thích, tùy theo khuynh hướng và sự hiểu biết của mình. Chúng tôi biết trên 10 bản dịch của chương này, Không bản nào giống bản nào, chỉ xin giới thiệu câu đầu trong bản dịch của G.L.D.S.P.I.N.T.E. Nhà Mastro 1953 do Astem dẫn trong bài tựa cuốn Tartos King của nhà Gallimond 1967. Đạo thực là đạo thì khác với đạo bất biến, danh thực là danh thì khác với danh bất biến. Như vậy là Duy đã cho hai chữ khả và phi những nghĩa rất mới. Khả không còn nghĩa là có thể nữa mà là thực là. Phi không còn là không phải nữa mà là khác với. Chữ đạo và chữ danh thứ hai không còn là động từ nữa mà là danh từ và ý nghĩa của câu hoàn toàn ngược lại ý nghĩa trong các bản dịch khác Đạo của lão tử không còn cái gì là vĩnh cửu bất biến nữa. Độc giả có thể cho Dysvendus là lập dị nhưng einstember là khen là mới. Lão tử chỉ bảo Đạo không diễn tả được mà không nói rõ là tại sao nhưng câu 2 và câu 3 cho ta đoán được ý ông. Đạo là không, siêu hình, là bản nguyên hoặc tổng nguyên lý của vũ trụ. Cái thể của nó cực kỳ huyền diệu mà cái dục của nó lại vô cùng vì nó là mẹ của vạn vật cho nên người thường chúng ta một phần tử cực kỳ nhỏ bé của nó, đời sống lại cực kỳ ngắn ngủi May lắm là thấy được vài quy luật của nó, vài cái dục của nó chứ không sao hiểu nó được. Không hiểu nó được thì làm sao diễn tả nó được. Lão Tử mở đầu đạo đức kinh bằng 6 chữ Đạo khả đạo, phi thường đạo Như quý ý báo trước cho ta rằng Ông sẽ chỉ có thể gợi cho ta Ít điều về đạo mà thôi Để cho ta suy nghĩ, tìm hiểu lấy bằng trực giác Chứ ông không chứng minh cái gì cả Chính ông, ông cũng không hiểu rõ được về đạo Ngôn ngữ của ông không diễn tả nó được Và đọc ông đừng nên cầu thậm giải Như đào uyên minh sau này đã khuyên Đạo không thể giảng được Mà cũng không có tên không thể đặt tên cho nó được vì nó độc lập tuyệt đối không có hình tượng thuộc tính gọi một vật là cái ghế vì vật đó có những thuộc tính của loại ghế có ba hay bốn chân có mặt để ta ngồi lưng để dựa đạo sinh ra trước trời đất trước muôn vật nó độc lập tuyệt đối không có đồng loại như vậy thì làm gì có tên và lại tên vốn có tính cách giới hạn và quyết định tên trò cái ghế thì không thể dùng để trò cái bàn một vật mang tên ghế thì nhất định chỉ là cái ghế chứ không thể đồng thời vừa là cái ghế vừa là cái bàn, một vật có tên thì không thể đồng thời vừa chỗ này vừa chỗ khác thì đạo như sẽ thấy ở một số chương sau vốn đi khắp không rừng vừa đây vừa kia vừa là cái này vừa là cái nọ vì vậy không thể có một cái tên nào thích hợp với nó được, đành phải tạm gọi nó là đạo tóm lại đại ý chương này là đạo vĩnh cửu bất biến, không thể giảng được không thể tìm một tên thích hợp với nó được, cái thể của nó là không huyền diệu vô cùng mà cây dụng của nó là hữu, lớn lao vô cùng. Hai mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Thiên hạ giai chi, mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ, giai chi thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ, cố hữu vô tương sinh, nan dị tương thành, trường đoàn tương hình, cao hạ tương khuynh, âm thanh tương hòa, tiền hậu tương tùy, thị dĩ thánh nhân sự vô vi chi sự hành bất ngôn chi giáo vạn vật tác yên nhi bất từ sinh nhi bất hữu vi nhi bất thị công thành nhi bất cư phù duy bất cư thị dĩ bất khứ ai cũng cho cái đẹp là đẹp do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu ai cũng cho điều thiện là thiện do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái ác là vì có và không sinh lẫn nhau dễ và khó tạo nên lẫn nhau ngắn và dài làm rõ lẫn nhau cao và thấp dựa vào nhau, âm và thanh hòa lẫn nhau, trước và sau theo nhau, cho nên thánh nhân xử sự theo thái độ vô phi, dùng thuật không nói mà dạy dỗ để cho vạn vật tự nhiên sinh trưởng mà không can thiệp vào, khéo nuôi dưỡng vạn vật mà không chiếm làm của mình, làm mà không cậy khéo, việc thành mà không quan tâm tới, vì không quan tâm tới nên sự nghiệp mới còn hoài. Chương này đọc, ý nghĩa nhất quán tưởng như minh bạch, vậy mà tôi có 6 bản dịch, mỗi bản một khác. Ngay từ câu đầu, cách hiểu đã khác nhau Có người dịch là Ai cũng biết cái đẹp sở dĩ đẹp Như vậy là đã nhập vào cái xấu rồi Có người dịch là Ai cũng cho cái đẹp là đẹp Chính vì vậy mà có cái xấu của nó Chữ hình và khuynh trong câu 2 Có người hiểu, hình là so sánh Chúng tôi theo từ hải Hình là hiển, tức rõ Khuynh là cùng chiều, hoặc chạm nhau Liên đới nhau Rồi tới câu 3 Từ vạn vật tác yên tới cuối chương Riêng lưu tư trong Lão Tử Bạch, Thoại, Tân Giải, Văn Nguyên Thư Cục Đài Bắc 1969 cho là Lão Tử nói về tạo hóa chứ không phải là thánh nhân. Cũng có lý, hai chữ cư và khí ở quê chương có người dịch là ở lại và bị bỏ đi, và công thành nhi bất cư nghĩa là công toại thành thân thoái ở cuối chương 9, nhưng đại ý ai cũng nhận rằng. Lão Tử nói về luật tương đối, sự vật không có gì là tuyệt đối hay xấu, so với cái này thì tốt, so với cái khác thì lại là xấu, lúc này là tốt, lúc khác là xấu, và phản đối, thói đương thời, nhất là phái khổng. Phái mặc dùng trí mà phân biệt rõ ràng xấu tốt khiến cho người ta bỏ tự nhiên đi mà cầu tốt, bỏ xấu, hóa ra tráng ngụy, do đó sinh hại. ông khuyên ta cứ để cho dân sống theo tự nhiên mà đừng can thiệp thái độ vô vi đừng đem quan niệm sai lầm về tốt xấu mà uốn nắn dân thuật bất ngôn chi giáo như vậy sẽ thành công mà sự nghiệp sẽ bất hủ vì chính đạo không làm khác đạo pháp tự nhiên chương hai mươi năm chúng ta để ý khổng tử cũng đã có lần muốn vô ngôn bảo tử cống thiên hà ngôn tai tứ thời hành yên bách vật sinh yên thiên hà ngôn tai trời có nói gì đâu Thế mà bốn mùa cứ thay nhau, vạn vật cứ sinh hóa, trời có nói gì đâu, luận ngữ, dương hóa, 18. Luật tương đối trong chương này sau được trang tử diễn rõ và mạnh hơn trong thiên tề vật luận. 3. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Bất thượng hiền, sử dân bất tranh, bất quý nan đắc chi hóa, sử dân bất vi đạo, bất hiện khả dụ, sử dân tâm bất loạn, chú thích một, mấy chữ... Bất hiện khả dụ Ở đây cụ Nguyễn Hiến Lê phiên âm là Bất hiện khả dục Và dịch là không phô bày cái gì gợi lòng ham muốn Trong bộ sử Trung Quốc Cụ phiên âm là Bất kiến khả dục Và dịch là không thấy cái gì đáng ham Theo thiều triều Chữ đọc là kiến Thì có nghĩa là thấy Còn đọc là hiện Thì có nghĩa là tỏ rõ Hiện ra Thị dĩ thánh nhân Chi trị Hư kỳ tâm Thực kỳ phúc Nhược kỳ trí Cường kỳ cốt thường xử dân vô chi vô dục xử phù trí giả bất cảm vi dã vi vô vi tắc vô vi bất trị không trọng người hiền để cho dân không tranh không quý cổ hiếm để cho dân không trộm cướp không phô bày cái gì gợi lòng ham muốn để cho lòng dân không loạn cho nên chính trị của thánh nhân là làm cho dân lòng thì hư tĩnh bụng thì no tâm trí thì yếu không ham muốn, không tranh giành, xương cốt thì mạnh, khiến cho dân không biết, không muốn, mà bọn trí xảo không dám hành động. Theo chính sách vô vi thì mọi việc đều trị. Chương này ý nghĩa thật rõ. Lão tử cho lòng ham muốn, cầu danh lợi là đầu mối của loạn. Nho mặc đều trọng hiền, luận ngữ thiên tử lộ khuyên đề cử hiền tài. Lễ ký thiên lễ vận chủ trương tuyển hiền giữ năng, còn mặc tử thì có thiên thượng hiền. khiến cho dân thèm khát danh lợi, dùng trí xảo để tranh nhau danh lợi. Ông chê lối trị dân đó, bảo bậc thánh nhân, thánh nhân theo quan niệm của ông, chứ không phải là hạng thánh nhân theo quan niệm của khổng mặc. Chỉ cần lo cho dân đủ ăn, khỏe mạnh, thuần pháp, vô chi, không ham muốn gì cả, vô dục, như vậy sẽ là vô vi mà nước sẽ trị. Chữ thường ở đầu câu cuối, nếu dịch là thường thường thì sai ý của lão tử, mà dịch là vĩnh viễn thì e có vẻ nhấn mạnh quá. Max Cantemask và Leos đều không dịch, chúng tôi cho như vậy là phải. 4. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Đạo dung nhi dụng chi hoặc bất doanh, uyên hề tự vạn vật chi tôn, tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, trạm hề tự hoặc tồn, ngô bất chi thùy chi tử, tượng đế chi tiên. Đạo, bản thể thì hư không mà tác dụng thì cơ hồ vô cùng, nó huyên náo mà tựa như làm chủ tế vạn vật. Nó không để lộ tinh nguyện ra, gỡ những rối loạn, che bớt ánh sáng, hòa đồng với trần tục, nó sâu kín không hiện mà dường như trường tồn, ta không biết nó là con ai, có lẽ nó có trước thượng đế. Leo Kewa cho rằng trong câu 2, chữ nhuệ tượng trưng cho sự chắc tuyệt, siêu phàm, chữ phân tượng trưng cho sự xung đột, chữ quang tượng trưng đức tốt, chữ trần tượng trưng tật xấu. Có nhà lại bảo giải kỳ phân là giải phóng, óc nghị nguyên, phân chia sự vật. Nhà khác giảng là lấy sự phản giác, chống sự phiền phức. Hòa kỳ quang có nghĩa hiểu là đem ánh sáng của mình hòa với những ánh sáng khác, tức là không tự tôn, tự đại. Chữ chạm trong câu 2 có hai nghĩa, sâu kín. trong lặng chúng tôi theo dư bồi lâm dùng theo nghĩa trong thuyết văn chạm một dã một là chìm không hiện lên chúng ta để ý hai điều này tác giả dùng nhiều chữ nói lửng hoặc tự ngô bất chi tượng chương này là chương duy nhất nói đến thượng đế mà có 12 hai chữ y hệt như chương năm mươi sáu tức những chữ tỏa kỳ nhuệ giải kỳ phân hòa kỳ quang Đồng kỳ trần khiến chúng tôi nghi ngờ là do người đời sau thêm vào, đại ý cũng chỉ nói về thể và dụng của đạo. năm Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật, vi xô cầu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính, vi xô cầu. Thiên địa chi gian, kỳ do thác ngược hồ. Hư nhi bất khuất, động nhi rũ xuất, đa ngôn sắc cùng, bất như thủ sung. Kỳ do thác nhược hồ câu này trong cuốn kinh dịch đạo của người quân tử cụ nguyễn hiến lê thay dấu chấm than bằng dấu hỏi và dịch là khoảng giữa trời đất như ống bể trăng trời đất bất nhân coi vạn vật như chó dơm thánh nhân bất nhân coi trăm họ như chó dơm khoảng giữa trời đất như ống bể hư không mà không kiệt càng chuyển động hơi càng ra càng nói nhiều lại càng khốn cùng không bằng giữ sự hư tính trời đất tức luật thiên nhiên Không có tình thương của con người, bất nhân, không tư vị với vật nào, cứ thản nhiên đối diện với vạn vật. Lẽ đó dễ hiểu mà loài người không thời nào và ở đâu cũng thường trách tạo hóa như vậy. Những câu yêu thắng liệt bại, cạnh tranh để sinh tồn, tài giả bồi trí, khuynh giả phúc chi, có sinh thì có tử, đều diễn kê ý. Thiên địa bất nhân, đang thời thì dùng, qua thời thì bỏ, như cây cối, xuân hạ tươi tốt, khi trổ hoa kết trái rồi thì qua thu đông. tiêu tàn cho nên lão tử bảo trời đất coi vạn vật như chó rơm những con chó kết bằng rơm khi chưa bầy để cúng thì được cất kỹ trong xương hoặc giò bao bằng gấm vóc khi cúng xong rồi thì người ta liệu nó ra đường người đi đường dẫm lên đầu lên cổ chúng hoặc lượm về để nhóm lửa trang tử thiên thiên vận câu đầu nửa trên ai cũng hiểu như vậy nửa sau thì ý kiến bất đồng đa số cho rằng bách tính là dân chúng thần trụ do nguyễn duy cần dẫn cuốn một Cho là chăm quan lãnh phần thi hành chính giáo, chăm quan ngày nay không còn là chăm quan ngày xưa, thì chính giáo ngày xưa cũng không dùng cho ngày nay được, nghĩa là phải bỏ, không một chút luyến tiếc. Như vậy là lão muốn bác thuyết phục cổ của nho ra mà con cho sơm của lão, tức điển lễ chế độ của cổ nhân. Một nhà khác, quê giờ do Jen Yeh dẫn, Cũng cho bách tính đó là chăm quan, quan nào có ích cho nước thì dùng, vô ích hoặc có hại thì bỏ, diệt. Vì vô chúa chỉ nên yêu quốc gia thôi, chứ không được yêu cá nhân. Cũng như trời đất sinh ra, nuôi dưỡng vạn vật, chỉ lo cho cái lợi chung của vạn vật, chứ không quan tâm tới cái lợi riêng của một vật nào. Quê giờ hiểu như vậy rồi, cho chính sách của lão tử là chính sách tùy cơ, hoặc đầu cũng như chính sách của pháp gia sau này. Chúng tôi nghĩ lão tử chỉ muốn khuyên ta, trị dân thì cứ theo đạo. theo tự nhiên mà để cho dân tự nhiên phát triển theo thiên tính, đừng can thiệp vào. Câu sau lão tử so sánh khoảng trời đất với cái ông bễ rất đúng và tài tình, cả hai đều hư không mà không cùng kiệt. Có nhà dịch là bất khuất, không bẹp xuống, ý cũng vậy, cả hai càng động thì hơi gió ra càng nhiều, cái dụng của hư không là như vậy đó. Câu cuối chữ có người đọc là số, sổ, chữ có người đọc là chung, chúng tôi theo dư Bùi Lâm do đó chúng tôi hiểu càng nói nhiều càng dùng lời để dạy chữ ngôn ở đây là chữ ngôn trong bất ngôn chi giáo ở chương hai thì kết quả lại càng tai hại không bằng cơ hư tĩnh vô vi là kiêu way hiểu khắc hẳn càng nói nhiều về đạo thì càng không hiểu nó không bằng nhập vào đạo Các nhà khác lại dịch là Nói nhiều không sao hết được Không bằng giữ mực chung Hiểu như chúng tôi không biết đúng không Nhưng như vậy thì hai phần của chương mới Có liên lạc với nhau Cũng nói về cách trị dân Đừng dùng nhân nghĩa Cứ thuận theo tự nhiên Hư tĩnh vô phi 6. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách Cốc thần bất tử Thị vị huyền tẫn Huyền tẫn chi môn Thị vị thiên đạ căn Miên miên nhược tồn Dụng chi bất cần, thần hang bất tử, gọi là Huyền Tẫn, mẹ nhiệm màu, cửa Huyền Tẫn là gốc của trời đất, rằng giặc mà như bất tuyệt, tạo thành mọi vật mà không kiệt hay không mệt. Vì có hai chữ cốc thần nên có người cho rằng đây là một thần thoại nào đó như trong bộ Sơn Hải Kinh, vì hai chữ đó với hai chữ Huyền Tẫn nên có nhà lại bảo chương này có tính cách bí giáo. và các nhà đạo gia đời sau hán lục triều hiểu theo một nghĩa riêng để tìm phương pháp trường sinh về triết lý ý nghĩa không có gì bí hiểm thần hang tượng trưng cho đạo thể của nó là hư vô nên gọi là hang dụng của nó là vô cùng nên gọi là thần vô sinh hữu hữu sinh vạn vật nên gọi nó là mẹ nhiệm màu nó sinh sinh hóa hóa nó độc nhi rũ xuất chương năm cho nên bảo là không kiệt bài đầu bộ liệt tử chép lại chương Mà cho là của Hoàng đế, không tin được Hoàng đế là một nhân vật huyền thoại. 7. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Thiên trường địa kiểu, thiên địa sở dĩ năng trường thà kiểu già, dĩ kỳ bất tự sinh, cố năng trường sinh, thị dĩ thánh nhân hậu kỳ, thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn, phi dĩ kỳ vô tư già, cố năng thành kỳ tư. Trời đất trường kiểu sở dĩ trời đất trường kiểu được Là vì không sống riêng cho mình Nên mới trường sinh được Vì vậy thánh nhân đặt thân mình ở sau Mà thân lại được ở trước Đặt thân mình ra ngoài mà thân mới còn được Như vậy chẳng phải vì thánh nhân Không tự tư mà thành được Việc riêng của mình ư Có nhà dịch bất tự sinh câu đầu Là không có đời sống riêng Trời đất không có đời sống riêng Vì đời sống của trời đất Là đời sống của vạn vật trong vũ trụ Đời sống của đạo Mà đạo thì vĩnh cửu, không có đời sống riêng, với không sống riêng cho mình, nghĩa cũng như nhau. Chương này diễn một quy tắc xử thế quan trọng của lão tử. Quy tắc khiêm, nhu mà sau này chúng ta còn gặp nhiều lần nữa. Hậu kỳ thân là khiêm, ngoại kỳ thân là nhu, vì không tranh với ai đặt thân mình ra ngoài mà thân mới còn được. Nghĩa là không nghĩ tới mình, chỉ lo giúp người thì lại có lợi cho mình. 8. Mời bạn tìm đọc Bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Thượng thiện nhược thủy Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh xử chúng nhân chi sở ố Cố ơ ư đạo Cư thiện địa Tâm thiện uyên Giữ thiện nhân Ngôn thiện tín Chính thiện trị Sự thiện năng Động thiện thời Phù duy bất tranh Cố vô yêu Người thiện và bậc cao có đức cao thì như nước, người khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, ở chỗ mọi người ghét, chỗ thấp, cho nên gần với đạo. Người thiện và bậc cao, địa vị thì khéo lựa chỗ khiêm nhường, lòng thì khéo giữ cho thâm trầm, cư xử với người thì khéo dùng lòng nhân, nói thì khéo giữ lời, trị dân thì giỏi, làm việc thì có hiệu quả, hành động thì hợp thời cơ, chỉ vì không tranh với ai nên không bị lầm lỗi. chương này có một hình ảnh khéo. ví người thiện với nước làm rõ thêm cái ý khiêm nhu trong chương trên lão tử rất thích nước nó nhu tìm chỗ thấp khiêm ngày đêm chảy không ngừng bất giả chú dạ lời khổng tử bốc lên thì thành mưa mốc chảy xuống thì thành sông rạch thấm nhuần vào lòng đất để nuôi vạn vật nó có đức sinh hóa tự sinh tự hóa và sinh hóa mọi loài nhất là nó không tranh nó ưa chỗ thấp mà tới gặp cái gì cản thì nó uốn khúc mà tránh đi cho nên đâu nó cũng tới được nhưng tác giả chương này có chịu ảnh hưởng của đạo nho hay không mà đề cao nhân với tín cơ hồ trái với chủ trương tự nhiên thi nhiên của lão 9 mời các bạn tìm đọc bản tiếng hán đã được đề cập trong sách trì nhi doanh nhi bất như kỳ dĩ xủy nhi nhuệ chi bất khả trường Bảo kim ngọc mãn đường Mạc trí năng thủ, phú quý nhi kiêu, tự di kỳ cữu, công thành thân toái, thiên chi đạo. Giữ chậu đầy hoài chẳng bằng thôi đi, mài cho bén nhọn thì không bén lâu, và ngọc đầy nhà làm sao giữ nổi. Giàu sang mà kiêu là tự rước lấy họa, công thành rồi thì nên lui về, đó là đạo trời. Đạo trời, đạo tự nhiên là đầy thì phải vơi, nhọn thì dễ gấy, vậy xử thế đừng nên tự mãn. tự kiêu, thành công rồi thì nên lui về. Đây chỉ là kinh nghiệm của mọi người, thuộc về túi khôn của dân gian để được sống yên ổn. Câu 2 đã thành châm ngôn và bốn chữ, công thành, thân thoái, có thể là châm ngôn lưu hành trước lão tử từ lâu. 10. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Tài doanh phách bảo nhất năng vô ly hồ, chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ địch trừ huyền lãng Năng vô tỳ hồ Ái quốc trị dân Mãng vô vi hồ Thiên môn khai nạp Năng vi thư hồ Minh bạch tứ đạt Năng vô tri hồ Sinh nhi chúc chi Sinh nhi bất hiểu Vi nhi bất thị Trường nhi bất bể Thị vị huyền đức Cho cái hồn phách thuần nhất Không rời đạo được không Cho cái khí tụ lại Mềm mại như đứa trẻ sơ sinh được không Gột rửa tâm linh Cho nó không còn chút bợn được không Yêu dân trị nước Bằng chính sách vô vi được không, vận dụng cảm quan để giữ hư tính được không, chân chi sáng rõ, hiểu biết được tất cả mà không dùng tới trí lực được không Sinh và dưỡng vạn vật, sinh mà không chiếm cho mình, làm mà không cậy công, để cho vạn vật tự lớn lên mà mình không làm chủ, như vậy gọi là huyền đức, đức cao nhất, huyền diệu Chương này có vài chỗ, mỗi người dịch một khác Câu đầu, chữ tải dùng như chữ phù, để mở đầu chứ không có nghĩa, chữ doanh nghĩa là hồn, hồn thuộc về phần khí linh, phách thuộc về phần huyết, cho nên có nhà doanh phách là tâm, thân, bão nhất có nhà dịch giữ lấy đạo, và vô ly là doanh và phách không rời nhau. Câu thứ hai, đa số hiểu chữ khí là hơi thở và cho chuyên khí là một phép trường sinh, nhưng có nhà lại hiểu là bảo toàn thiên chân. Câu thứ ba, chữ lâm có thể hiểu như chữ dám Là tấm gương Câu thứ năm, Thiên môn khai hạp Nghĩa đen là cửa trời mở đóng Cửa trời tức là mắt, tai, mũi Nói chung là cảm quan Thư là con mái Tượng trưng cho sự nhu nhược, yên tĩnh Câu cuối Từ sinh nhi bất hữu Tới huyền đức Có nhà cho là ở chương 51 Đặt lộn lên đây Vì nghĩa không gắn với phần ở trên Chúng tôi cũng nghĩ 16 chữ đó Đặt ở cuối chương 51 Hợp hơn ở đây Đại khái thì ba câu đầu nói về phép dưỡng sinh, trị thân, ba câu kế nói về phép trị thế, hai phép đó giống nhau ở chỗ đều phải thuận theo tự nhiên. 11. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách: Tam thập phúc, cộng nhật cốc, đương kỳ vô, hữu xa chi dục, duyên thực, dĩ phi khí, đương kỳ vô, hữu khí chi dục. Tạc hộ dũ dĩ phi thất. Đường kỷ vô, hiểu thất chi dục cố Hữu chi dĩ vi lợi, vô chi dĩ vi dụng. Ba mươi hoa tay cùng quy vào một cái bầu, nhưng chính nhờ khoảng trống không trong cái bầu mà xe mới dùng được. Nhồi đất xét để làm chén bát, nhưng chính nhờ khoảng trống ở trong chén bát mới dùng được. Đục cửa và cửa sổ để làm nhà, nhưng chính nhờ cái trống mà nhà mới dùng được. Vậy ta tưởng cái có, bầu chén bát. Nhà, có lợi cho ta mà thực ra là cái không mới làm cho cái có hữu dụng. chú thích hầu ngoại lưu một học giả trung hoa hiện đại cho biết ba mươi chiếc nan hoa hợp chung quanh lại trên một vành xe thành một cái bánh xe từ không đến có có sử dụng xe dùng đất dẻo làm ra đồ gốm từ không có đồ gốm đến có sử dụng đồ gốm đục thông cửa để làm thành một gian nhà từ không có gian nhà đến có sử dụng gian nhà do đó Từ chỗ có mà trở nên không có để làm lợi, từ chỗ không có mà trở nên có để sử dụng. Lê Vũ Lang Dịch, Tư tưởng Lão Trang, nhà xuất bản Sự thật 1959. Chương này rất hay, ý tưởng như ngược đời mà thực sâu sắc. Ba thí dụ đều khéo, không chiết ra nào cho ta thấy được. Điệu dụng của cái không một cách minh bạch, lý thú như vậy. 12. Mới các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Ngũ Sắc. linh nhân mục manh ngũ âm linh nhân nhĩ lung ngũ vị linh nhân khẩu sàng trì xính điền liệt linh nhân tâm phát cuồng nan đắc chi hóa linh nhân hành phương thị dĩ thánh nhân vị phúc bất vị mục cố khứ bỉ thủ thử ngũ sắc làm cho người ta mở mắt ngũ âm làm cho người ta ù tai ngũ vị làm cho người ta tê lưỡi ruồi ngựa săn bắn làm cho lòng người ta mê loạn vàng bạc châu báu làm cho hành vi của người ta đồi bại Cho nên thánh nhân cầu no bụng mà không cầu vui mắt, bỏ cách này mà lựa cách kia, tức cầu chất phát, vô dục mà bỏ sự xa xỉ, đa dục. 13. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Sùng nhục nhược kinh, quý đại hoạn nhược thân, hà vị sùng nhục nhược kinh, sùng vi thường, nhục phi hạ, đắc chi nhược kinh, nhất chi nhược kinh, thị vị sùng nhục nhược kinh. hà vị quý đại hoạn, nhược thân, ngô sở dĩ hữu, đại hoạn giả vi ngô hữu thân, cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn, cố dĩ vi thân, vi thiên hạ, nhược khả ký thiên hạ, ái dĩ thân vi thiên hạ, nhược khả thác thiên hạ. Trước này tối nghĩa, nhiều nhà cho là chép sai hoặc thiếu sót nên đã hiệu đính và chú thích, nhưng vẫn chưa có bản nào làm cho chúng ta thỏa mãn. Nếu không cường gạo, gò ép thì lại mắc cái lỗi không thông dưới mâu thuẫn với trên hoặc có một vài ý mâu thuẫn với chủ trương của lão tử. Dư Bồi Lân đã gắng xích chú thích cho ý nghĩa được nhất quán và dưới đây chúng tôi tạm theo thuyết của ông. Đại ý ông bảo, hai chữ nhược trong câu đầu, nghĩa chữ, chữ nãy, thời xưa hai chữ đó đọc giống nhau nên dùng thay nhau, nghĩa là bền, thì do đó mà... Nhiều người không hiểu vậy, giảng là như tối Hoặc sửa lại là chữ giả Như vậy vô nghĩa Chữ quý, nghĩa là coi trọng, tức sợ Theo Hà Thượng Công Còn chữ thân và chữ kinh ở trên Là hô bị ngữ Tức những chữ làm chủ nghĩa nhẫn nhau Đọc chữ sau thì phải coi ngược lên chữ trước Mới thấy nghĩa, và nghĩa của nó cũng là kinh Vậy câu đầu có nghĩa là Vinh, nhục thì sinh ra lòng rối loạn Sợ vạ lớn thì lòng rối loạn Câu đó là cổ ngữ Chứ không phải là của lão tử Vì lão tử chủ trương vô dục, ngã vô dục, thi nhân tự hóa, chương 57, hậu kỳ thân, ngoại kỳ thân chương 7 thì đâu lại để cho vinh nhục đắc thất làm cho rối loạn, đâu lại coi trọng cái vạ lớn như bản thân mình. Vì vậy, dư Bùi Lâm đặt câu đó trong dấu móc, những câu sau mới là lời giải thích của lão tử và dư dịch như sau: Người đời được vinh hay bị nhục thì lòng sinh ra rối loạn Sợ vạ lớn thì sinh ra rối loạn Tại sao vinh nhục lại sinh ra rối loạn Vì vinh thì được tôn Nhục thì bị hèn Được thì lòng mừng rỡ mà rối loạn Mất thì lòng dầu dĩ mà rối loạn Cho nên bảo là vinh nhục sinh ra rối loạn Tại sao sợ vạ lớn mà sinh ra rối loạn Chúng ta sợ dĩ Sợ vạ lớn là vì chúng ta có cái thân Nếu ta không có thân Quên mình thân đi Thì còn sợ gì nữa Chú thích Chúng tôi chú thực, đây là lần đầu thế trường hợp này trong hoa ngữ, trong Việt ngữ không có. Tiếc rằng Dư Bồi Lâm không đưa ra thêm ví dụ. Cho nên người nào có trọng sự hy sinh thân mình cho thiên hạ thì có thể giao thiên hạ cho người đó được. Người nào vui vẻ đem thân mình phục vụ thiên hạ thì có thể gửi thiên hạ cho người đó được. Dư Bồi Lâm dịch như vậy nhưng cũng nhận rằng nó chỉ là thiền kiến của ông, không dám chắc là đúng. Cầu cuối chúng tôi thấy còn bốn bản dịch khác để độc giả lựa chọn. kẻ nào quý thân vì thiên hạ thì giao phó thiên hạ cho được kẻ nào biết thương thân vì thiên hạ thì gửi gắm thiên hạ cho được kẻ nào quý thân mình vì thiên hạ thì có thể sống trong thiên hạ được kẻ nào yêu thân mình vì thiên hạ thì có thể ký thác mình cho thiên hạ được kẻ nào coi trọng thiên hạ như bản thân mình thì có thể giao phó thiên hạ cho được kẻ nào yêu thiên hạ như yêu bản thân mình thì có thể giao việc chị thiên hạ được kẻ nào quý thân mình hơn cả thiên hạ thì có thể giao cho việc chị thiên hạ được Kẻ nào yêu thân mình hơn cả thiên hạ Thì có thể giao cho việc trị thiên hạ được 14 Mới các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách Thị chi bất kiến danh viết di Thính chi bất văn danh viết thi Bác chi bất đắc danh viết vi Thử tam giả bất khả trí cật Cố hỗn nhi vi thất Kỳ thượng bất kiểu Kỳ hạ bắt muội, Thằng thằng bất khả danh Phục quy ư vô vật thị vị vô trạng chi trạng, vô vật chi tướng, thị vị hốt hoảng, nghênh chi bất kiến thủ, tùy chi bất kiến kỳ hậu, chấp cổ chi đạo, dĩ ngự kim chi hữu, năng chi cổ thủy, thị vị đạo kỳ, nhìn không thấy gọi là di, nghe không thấy gọi là hi, nắm không được gọi là vi, ba cái đó, di, hi, vi, tức vô sắc, vô thanh, vô hình, chi cứu đến cùng cũng không biết gì được, chỉ thấy trộn làm một mà thôi. Ở trên không sáng, ở dưới không tối, thâm viễn bất tuyệt, không thể gọi tên, nó lại trở về cõi vô vật. Cho nên bảo là cái trạng không có hình dạng, cái tượng không có vật thể, nó thất thoáng mập mờ, đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy đuôi. Ai giữ được cái đạo từ xưa vẫn có thì có thể khống chế được mọi sự vật ngày nay, biết được cái nguyên thủy, tức là nắm được cái giềng mối của đạo. Chương này nói về bản thể của đạo, vô sắc Vô thanh, vô hình Nên không giảng được, gọi tên được Nhưng nó đầy khắp vũ trụ Là căn nguyên của vạn vật Hãy giữ được nó, là nắm được chân lý Mà xử trí được vạn vật Mời các bạn tìm đọc bản chữ Hán đã được Đề cập trong sách 15. Cổ chi thiện vi đạo Vi diệu huyền thông Thâm bất khả thức Phù duy bất khả thức Cố cưỡng vị chi dung Dự hề, nhược đông thiệp xuyên Do hề nhược úy tứ lân nghiễm hề kỳ nhược khách hoán hề nhược băng chi tương thích đôn hề kỳ nhược pháp khoáng hề kỳ nhược cốc hỗn hề kỳ nhược trọc thục năng trọc dĩ tĩnh chi từ thanh thục năng an dĩ Động, chi từ sinh bảo thử đạo giả bất dục doanh phù duy bất danh cố năng tế nhi tân thành Người đắc đạo thời xưa tinh tế, nhiệm màu, thông đạt, sâu xa không thể biết được vì không thể biết được nên phải miễn cưỡng tả họ như sau. Họ rụt rè như mùa đông lội qua sông, nghi ngại như sợ láng giềng bốn bên, nghiêm chỉnh như một người khách, chảy ra, lưu động như băng tan, dày dạn mộc mạc như gỗ chưa đẽo không như hư cái hang, hỗn độn lờ đờ như nước đục. Ai có thể đương đục mà lắng xuống, để lần lần trong ra, Ai có thể đương hư tính mà phát động, để lần lần sinh động lên. Người nào giữ được đạo ấy thì không tự mãn, vì không tự mãn nên mới bỏ cái cũ mà canh tân được. Trước này, bản của vương Bật đã được nhiều người đời sau hiệu đính, do đó hiện nay có nhiều bản khác nhau, như chúng tôi đã ghi sơ ở Cước Chú, Đại Khái, chữ tuy khác mà nghĩa như nhau, trừ câu cuối để chữ bất, không đổi ra chữ nhi thì nghĩ ngược hẳn, vì không đầy nên có thể che lấp. chẳng trở nên mới. Vì chúng tôi nghĩ chữ tế ở đây dùng như chữ tệ ở chương 22 và nghĩa tệ nhi tân thành ở đây cũng nghĩa tệ tắc tân ở chương 22, vì vậy chúng tôi đổi ra chữ nhi là phải và dịch là bỏ cái cũ mà canh tân. Đoạn thứ hai có người giải thích chữ hoán là giải tán, chữ thích là tiêu vong và hoán hề nhược băng chi tương thích là diệt tình dục. lòng thành ra như hư không. Chữ hồn, hồn hề kỳ nhược chọc, có người giải thích là hồn nhiên, bề ngoài tựa như ngu muội. Đoạn cuối, đương đục mà lắng xuống để lần lần trong ra là từ đời sống hỗn chọc ngày nay trở về đạo. Đường hư tĩnh mà phát động để lần lần sinh động lên là ngược lại, từ đạo trở xuống đời sống hiện tại. Giọng văn ở chương này khác hẳn các chương trên Giống thể từ phú ở cuối đời chiến quốc Cho nên chúng tôi ngờ Không phải là lời của lão tử Cũng không phải viết sau khi lão tử mới mất 16. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách Chí hư cực Thủ tĩnh dốc Vạn vật tĩnh giác Ngô dĩ quan phục Phù vật vân vân Các phục quy kỳ căn Quy căn viết tĩnh Thị vị phục mệnh ục mệnh viết thường, chi thường viết minh, bất chi thường vọng tác hung, chi thường dung, dung nãi công, công nãi toàn, toàn nãi thiên, thiên nãi đạo, đạo nãi cửu, một thân bất đãi, hết sức giữ được cực hư, cực tĩnh, xem vạn vật sinh trưởng, ta thấy được quy luật phản phục, vạn vật từ vô mà sinh ra rồi trở về vô, vạn vật phồn thịnh đều trở về căn nguyên của chúng, tức đạo, trở về quan nguyên thì tĩnh, tĩnh là bản tính của mọi vật. Cho nên, trở về căn nguyên gọi là trở về mệnh, trở về mệnh là luật bất biến, thường của Phật. Biết luật bất biến thì sáng suốt, không biết luật bất biến thì vọng động mà gây họa. Biết luật bất biến thì bao dung, bao dung thì công bình, vô tư, công bình thì bao khắp, bao khắp thì phù hợp với tự nhiên, tự nhiên thì phù hợp với đạo, đạo thì vĩnh cửu, suốt đời không nguy. Trong đoạn cuối, công nãi toàn có bản chép là công nãi vương, có người dịch là vua, có người hiểu chữ toàn ở đó là hoàn toàn. Ý nghĩa chương này rất rõ, chúng ta phải cực hư tính, bỏ hết thành kiến, tư dục đi mà nhận xét vũ trụ sẽ thấy luật quy căn của vạn vật từ vô sinh hữu rồi từ hữu trở về vô, hiểu luật thiên nhiên bất biến đó và hành động theo nó thì suốt đời không bị họa 17. Mới các bạn theo dõi bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Thái thượng bất chi hữu chi, kỳ thứ thân nhi dự chi, kỳ thứ úy chi, kỳ thứ vũ chi, tín bất túc yên, hữu bất tín yên, du hề, kỳ quý ngôn, công thành sự tọa, bách tính gia vị, ngã tự nhiên. Bậc trị dân giỏi nhất thì dân không biết là có vua, thấp hơn một bậc thì dân yêu quý và khen, thấp hơn nữa thì dân sợ, thấp nhất thì bị dân khinh nhờn. vua không đủ thành tín thì dân không tin nhàn nhã ung dung vì vô vi mà quý lời nói vua công thành việc xong rồi mà chăm họ đều bảo tự nhiên mình được như vậy câu đầu nhiều bản chép là thái thượng hạ chi hữu chi nghĩa là bậc trị dân giỏi nhất thì dân biết là có vua nghĩa đó không sâu sắc không hợp với câu cuối bách tính giai vị ngã tự nhiên ông vua giỏi thì cứ thuận theo tự nhiên sử vô vi nhi sự hành bất ngôn chi giáo chương hai để cho dân thuận tính mà phát triển Không can thiệp vào việc của dân, nên dân không thấy vua làm gì cả, cơ hồ không có vua. Đoạn sau, tín bất túc yên, nghĩa là người giảng là vua không đủ tiên dân. Dù hề, có người giảng là lo nghĩ, chúng tuệ e, không hợp với thuyết vô vi của lão tử. 18. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Đại đạo phế, hữu nhân nghĩa, trí tuệ xuất. hữu đại ngụy lục thân bất hòa hữu hiếu, hiếu từ quốc gia hỗn loạn hữu trung thần đạo lớn bị bỏ rồi mới có nhân nghĩa trí xảo xuất hiện rồi mới có trá ngụy gia đình cha mẹ anh em vợ chồng bất hòa rồi mới sinh ra hiếu từ nước nhà rối loạn mới có tôi chung đạo lớn thì tự nhiên vô tâm coi vạn vật như nhau nhân nghĩa thì hữu tâm yêu vạn vật mà có sự suy tính phân biệt sáu chữ đại đạo phế hữu nhân nghĩa nghĩa cũng như câu đầu chương 38, thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu thân, thất nhân nhi hậu nghĩa. 19 mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Tuyệt thánh khí chí dân lợi bách bội, tuyệt nhân khí nghĩa dân phục hiếu từ, tuyệt sào khí lợi đạo tặc vô hữu, thử tam giả, dĩ vi văn bất túc, cố linh hữu sở thuộc, hiện tố bão pháp, thiểu tư quả dục. Thuộc chú thích có thể đọc là chúc dứt thánh thánh hiểu theo quan niệm khổng mặc bỏ trí dân lợi gấp trăm dứt nhân bỏ nghĩa dân lại hiếu từ dứt trí xào bỏ lợi không có trộm giặc ba cái đó thánh trí nhân nghĩa xảo lợi là vì cái văn vẻ trang sức bề ngoài không đủ để trị dân cho nên phải bỏ mà khiến cho dân quy hoặc chuyên chú về điều này ngoài thì biểu hiện sự mộc mạc trong thì giữ sự chất phát giảm tư tâm bớt dục vọng trong câu thứ hai chữ văn trái với chữ pháp Bỏ ba cái văn đó mới chỉ là tiêu cực, phải mục mạc, chất phát, giảm tư tâm, bớt dục mới là tích cực. 20. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán, đã được đề cập trong sách. Tuyệt học vô ưu duy chi giữ a, tương khứ kỳ hà, thiện chi giữ ác, tương khứ nhược hà, thân chi sở úy, bất khả bất úy, hoang hề kỳ vị ương tai, chúng nhân hi hi, như hưởng thái lao. như xuân đăng đài ngã độc bạc hề vì kỵ triệu như anh nhi chi vi hài lui lui hề nhược vô sở quy chúng nhân giai hữu sư nhi ngã độc nhược di ngã ngu nhân chi tâm giã giai đột độn hề tục nhân chiêu chiêu ngã độc hôn hôn tục nhân sát sát ngã độc muộn muộn, đạm hề kỳ nhược hải lưu hề nhì cược vô chỉ chúng nhân giai hữu di nhi giã độc ngoan thả bỉ độc Ngã, dị ư nhân, nhi quý tự mẫu Dứt học thì không lo Dạ, giọng kính trọng Với ơi, giọng coi thường Khác nhau bao nhiêu Thiện với ác khác nhau thế nào Cái người ta sợ, ta không thể không sợ rộng lớn thay, không sao hết được Mọi người hớn hở như hưởng bữa tiệc lớn Như mùa xuân lên đài Riêng ta điềm tĩnh Không lộ chút tình ý Như đứa trẻ mới sinh Chưa biết cười, rũ rượi mà đi Như không có nhà để về Mọi người đều có thừa, riêng ta như thiếu thốn, lòng ta ngu muội, đần độn thay, người đời sáng rõ, riêng ta tối tăm, người đời trong trẻo, riêng ta hỗn độn, như sóng biển nhấp nhô, như gió vèo vèo không ngừng. Mọi người đều có chỗ dùng, riêng ta ngoan cố mà bị lậu, riêng ta khác người mà quý mẹ nuôi muôn loài tức đạo. Chương này có nhiều bản, nếu dẫn hết những chỗ khác nhau thì quá dườm. Bốn chữ đầu tuyệt học vô ưu trần trụ bảo nên để ở đầu chương trên, hổ thích bảo nên để ở cuối chương trên, để ở đâu cũng khó ổn. Rồi cả đoạn đầu ý nghĩa cũng tối tăm cầu không liên lạc gì với đoạn dưới. Cái người ta sợ là cái gì, và cái gì rộng lớn thay. Mỗi nhà dáng đưa ra một thuyết, có người bảo là sợ cái học vì nó mênh mông không sao hết được. Giảng như vậy thì bốn chữ tuyệt học vô ưu không chơi vơi nữa. Nhưng có nhà thì lại bảo, sợ đây là sợ để lộ cái sáng suốt tài năng của mình ra mà sẽ bị người đời đố kỵ, còn rộng lớn là cái đạo rộng lớn, người đời không sao hiểu hết được. Cả hai giả thuyết đó đều không dựa vào cái gì chắc chắn cả. Chúng tôi xin tồn nghi chỉ dịch sát từng chữ để độc giả muốn hiểu sao thì hiểu. Đoạn dưới tả chân dung của một người đắc đạo, cực sáng suốt thì như ngu đột, cũng như chương 15, chương này không chắc là lời của lão tử. 21 kính mời các bạn tìm đọc bản tiếng hán đã được kể cập trong sách khổng đức chi dung duy đạo thị tòng đạo chi vi vật duy hoàng duy hốt hốt hề hoàng hề kỳ trung hữu tượng hoàng hề hốt hề kỳ trung hữu vật yểu hề minh hề kỳ trung hữu tinh kỳ tinh thậm chân kỳ trung hữu tín tự cổ thập kim kỳ danh bất khứ dĩ duyệt chúng phủ ngô hà dĩ chi chúng phủ chi trạng tai dĩ thử Những biểu hiện của đức lớn đều tùy theo đạo, vì đạo là bản thể của đức, đức là tác dụng của đạo. Đạo là cái gì chỉ mập mờ thấp thoáng, thấp thoáng mập mờ mà bên trong có hình tượng, mập mờ thấp thoáng mà bên trong có vật. Nó thâm viễn, tối tâm mà bên trong có cái tinh túy, tinh túy đó rất xác thực và rất đáng tin. Từ xưa đến nay, đạo tồn tại hoài, nó sáng tạo vạn vật, chúng ta do đâu mà biết được bản nguyên của vạn vật, do cái đó. tức đạo câu đầu có người hiểu là ngôn ngữ cử động của người có đức lớn đều tùy theo đạo chữ tinh kỳ Trung Hữu tinh trong đoạn thứ hai có thể hiểu là nguyên lý và nguyên chất của mọi vật chữ tín ở sau có người dịch là hiệu năng và nguyên lý Diệu dụng đoạn cuối chữ danh tên con người cho là trò bản thể của đạo chương này cho ta biết thêm về đạo quan trọng nhất là những chữ kỳ Trung Hữu tinh Kỳ tinh thậm chân, kỳ trung hữu tín Nhờ cái tinh đó mà đạo sinh ra vạn vật Nhưng cái tinh đó hữu hình hay vô hình Không có gì cho chúng ta biết được Có lẽ nó vừa là nguyên lý, vừa là nguyên chất 22. mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Khúc tắc toàn, uổng tắc trực, oa tắc doanh, tệ tắc tân, thiểu tắc đắc, đa tắc hoặc thị dĩ thánh nhân bão nhất vi thiên hạ thức bất tự hiện cố minh bất tự thị cố trương bất tự phạt cố hữu công bất tự căng cố trướng hoặc trường phù duy bất tranh cố thiên hạ mặc năng giữ chi tranh cổ chi sở vị khúc tắc toàn giả khởi hư ngôn tai thành toàn nhi quy chi cong chịu khuất thì sẽ được bảo toàn queo thì sẽ thẳng ra trũng thì sẽ đầy cũ nát thì sẽ mới Ít thì sẽ được thêm, nhiều thì sẽ hóa mê Vì vậy mà thánh nhân Thánh ở đây hiểu theo quan niệm của lão Ôm giữ lấy đạo Nhất đây là đạo, làm phép tắc cho thiên hạ Không tự biểu hiện cho nên mới sáng tỏ công tự cho là phải cho nên mới trói lọi Không tự kể công cho nên mới có công Không tự phụ cho nên mới trường cửu Hoặc hơn người Chỉ vì không tranh với ai Cho nên không ai tranh giành với mình được Người xưa bảo Công thì sẽ được bảo toàn Đâu phải hư ngôn Nên chân thành giữ vẹn cái đạo mà về với nó Câu cuối Thành toàn nhi quy chi Có người dịch là Thực vẹn đủ nên theo về Nếu thành thật hoàn toàn Thì ai cũng về với mình Do đó mà mình giữ được toàn vẹn Thực giữ được vẹn cái đạo chuyên đạo Cũng giữ được vẹn cho mình Mà mình về với đạo Các nhà bình giải đều cho rằng Bốn hoặc cả sáu châm ngôn trong câu đầu Cúc tắc toàn, uổng tắc trực Hoa tắc doanh, tệ tắc tân Thiểu tắc đắc đa tắc hoặc là thành ngữ trong dân gian đã có từ xưa họ cho rằng lão tử thích chủ trương thuyết tương đối nên thường nói ngược với người đời như chi kỳ hùng, thủ kỳ thư, chi kỳ bạch thủ kỳ hắc, chi kỳ vinh thủ kỳ nhục, chương 28 ở đây cũng vậy người ta ai cũng muốn được toàn vẹn thẳng, đầy, mới có nhiều, riêng ông cái gì người ta bỏ, cong, queo trũng, cũ nát, ít thì ông lại coi trọng đạo vốn khiêm, nhu, người giữ đạo cũng phải khiêm nhu, cong, queo, tức là nhu, chúng, cũ, ít tức là khiêm. Khiêm nhu thắng được tự phụ, cưng cường đó là một lẽ, còn lẽ nữa là trong vũ trụ không có cái gì bất di bất dịch, thịnh rồi suy, đầy rồi vơi, cho nên bây giờ ở vào trạng thái cong queo thì sau bảo toàn được sẽ sẽ thẳng ra, bây giờ ở vào trạng thái thấp chúng, cũ nát, ít thì sau sẽ được đầy, mới, nhiều. Những kinh nghiệm đó thuộc vào cái túi khôn chung của nhân loại Chẳng riêng của Trung Hoa Lão Tử chỉ có công nhấn mạnh và coi trọng nó hơn những người khác Và sắp đặt thành một hệ thống mà dùng đạo tức luật thiên nhiên làm cơ sở 23. Kính mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Hy ngôn tự nhiên Cố phiêu phong bất trung chiêu Sậu vũ bất trung nhật thuộc vi thử giả, thiên địa Thiên địa thượng bất năng cửu nhi huống ư nhân hồ, cố tòng sự ư đạo giả, đồng ư đạo, đức giả, đồng ư đức, thất giả, đồng ư thất. Đồng ư đạo giả, đạo diệt lạc đắc chi, đồng ư đức giả, đức diệt lạc đắc chi, đồng ư thất giả, thất diệt lạc đắc chi, tín bất túc yên, hữu bất tín yên, ít nói thì hợp với tự nhiên, với đạo. Cho nên gió lốc không hết buổi sáng Mưa rào không suốt ngày Ai làm nên những cây ấy Trời đất Trời đất còn không thể lâu được Huống hồ là người Cho nên theo đạo thì sẽ hòa đồng với đạo Theo đức thì sẽ hòa đồng với đức Theo sự mất mát mất đức Thì sẽ một với mất Hòa đồng với đạo thì sẽ vui được đạo Hòa đồng với đức thì sẽ vui được đức Là một với mất thì sẽ vui với mất Vua không đủ thành tín Thì dân không tin Chữ thất Mất trong đoạn nhì có lẽ là chữ thất trong chương 38 Thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân, thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ Và có hiệ hiểu là sự mất đạo, mất đức Theo sự mất đạo, mất đức tức là theo, nhân, nghĩa, lễ, theo cách trị dân của khổng giáo Lão tử cho cách đó là thấp Câu đồng ư đạo giả Đạo diệt lạc đắc chi Có thể hiểu là hòa đồng với đạo Thì đạo cũng vui được Mà ta hòa đồng với ta Như vậy là nhân cách hóa đạo Hai công sau cũng vậy Hiểu theo cách này với hiểu như chúng tôi đã dịch Trung quy cũng không khác nhau Câu cuối có ở chương 17 Ở đây vì không chắc Là nói về việc trị dân Cho nên có thể dịch là Lòng tin ở đạo không đủ Cho nên có sự không tin Hoặc mình không tin mình thì người không tin mình Dẫu có nói nhiều cũng vô ích Như vậy ứng với câu đầu Nên ít nói để hợp với đạo Chương này xét từng câu Thì nghĩa dễ hiểu Nhưng tìm liên lạc giữa các ý thì rất khó Mỗi người đưa ra một cách giảng Cách nào cũng không xuôi Chẳng hạn có người giảng Người học đạo phải hòa đồng với đạo Mà đạo tức thiên nhiên không nói Trời đất nói gì đâu mà mọi vật đều thành tựu Vậy ta cũng nên ít nói Đừng để nổi lên những cơn mưa bão trong lòng Hòa đồng với đạo thì sẽ vui được đạo Muốn vậy phải dốc lòng tin đạo 24 Mời các bạn tìm đọc bàn tiếng Hán Đã được đề cập trong sách Xí giả bất lập, khóa giả bất thành Tự hiện giả bất minh Tự thị giả bất trương Tự phạt giả bất công Tự khoa giả bất trường Kỳ ư đạo giả viết Dư thực chế hành Vật hoặc ổ chi Cố hữu đạo Giả bất sử Kẻ kiếng chân không đứng được Vững kẻ xoạc cẳng không đi được lâu, kẻ tự biểu hiện thì không sáng tỏ, kẻ tự cho là phải thì không trói lọi, kẻ tự kể công thì không có công, kẻ tự phụ là không trường kiều. Đối với đạo thì những thái độ đó là những đồ ăn thừa, những cục biếu ai cũng ghét. Cho nên kẻ theo đạo không làm như vậy. Ý trong câu thứ hai, tự hiện giả minh, tự khoa giả bất trường đã được diễn trong chương 22. Câu thứ ba, Nhiều nhà cho, chữ hành với chữ hình Đọc giống nhau, dùng thay cho nhau được Chúng tôi theo chủ trương đó Có người dịch là việc làm Chế hành là việc làm thừa Như kiểu vẽ rắn thêm chân 25. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách hữu Phật hỗn thành Tiên thiên, địa sinh, tịch hề, liêu hề Độc lập nhi bất cải Chu hành nhi bất đãi Khả dĩ vi thiên địa mẫu Ngô bất chi kỳ danh tự chi viết đạo cưỡng vị chi danh viết đại đại viết thể thể viết viễn viễn viết phản cố đạo đại thiên đại địa đại nhân điệc đại vực trung hữu tứ đại nhi nhân cư kỳ nhất yên nhân pháp địa địa pháp niên, thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất nó yên lạnh vô thanh chống không vô hình Đứng một mình mà không thay đổi Vĩnh viễn bất biến Vận hành khắp vũ trụ mà không ngừng Có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ Ta không biết nó là gì Tạm đặt tên nó là đạo Miễn cưỡng gọi nó là lớn Vô cùng Lớn vô cùng thì lưu hành không ngừng Lưu hành không ngừng Thì đi xa Đi xa thì trở về quy căn Cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn Người cũng lớn Trong vũ trụ có bốn cây lớn mà người là một Người bắt trước đất Đất bắt trước trời Trời bắt trước đạo Đạo bắt trước tự nhiên Cuối đoạn đầu Tự chi viết đạo Chi danh viết đại Có người dịch Đặt tên tự là đạo Gọi tên là lớn Dư buổi Lâm bảo chữ danh ở đây có nghĩa là hình dung Như chữ dung trong cưỡng vị chi dung Ở chương 15 Vậy nên dịch là Miễn cưỡng tả nó là lớn Đoạn sau Ba chữ Nhân diệt đại Nhưng dù vương hay nhân, nghĩa cũng không khác Vua là chúa của loài người, đại biểu cho loài người Vậy vua lớn, tức loài người lớn Phó dịch sửa lại cho nhân hợp với câu sau Nhân pháp địa, địa pháp thiên Câu cuối địa pháp tự nhiên Chúng tôi dịch sát là đạo bắt trước tự nhiên Nhưng phải hiểu đạo tức là tự nhiên Đạo với tự nhiên là một Vì ngoài đạo ra không có gì khác nữa Chương này diễn lại vài ý trong các chương một Chương 14, chương 16 và thêm ý này Đạo là tự nhiên 26 Mới các bạn tìm đọc bản chữ Hán Đã được đề cập trong sách Trọng vi khinh căn Tĩnh vi táo quân Thị dĩ thánh nhân Trung nhật Hành bất ly chi trọng Tùy hữu vinh quan Yến sử siêu nhiên Nại hà vạn thẳng chi chủ nhi dĩ thân khinh kiên hạ Khinh tắc thất căn Táo tắc thất quân Nặng là gốc rễ của nhẹ Tĩnh là chủ của náo động Cho nên thánh nhân tức vua suốt ngày đi Không lìa xe, chở đồ dùng nặng Tuy được sự sang đẹp Mà lòng nhàn tĩnh vượt lên cả Coi thường ngoại vật Ông vua một nước có vạn cỗ xe Một nước lớn Sao lại có thể lấy thân coi nhẹ thiên hạ Nhẹ thì mất gốc dễ Náo động thì mất chủ Chữ quan trong câu 2 Có thể đọc là quán Vinh quán là ở chỗ sang trọng. Cái gì nặng thì chế ngự được cái nhẹ Cái gì tĩnh thì chế ngự được cái náo độc, nặng tĩnh là thường trái với biến, nhẹ, náo độc là biến, người theo đạo, giữ thường mà bỏ biến, lão tử khuyên các nhà cầm quyền phải dè dặt thận trọng và đừng để cho ngoại vật, vinh hoa phú quý làm động lòng. 27. Mời các bạn tìm đọc, bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Thiện hành vô triệt tích, thiện ngôn vô hà trích, thiện số bất dụng chủ sách, thiện bế vô quan kiện nhi bất khả khai, thiện kết vô thằng ước nhi bất khả giải thị dĩ thánh nhân, thường thiện cứu nhân, cố vô khí nhân thường thiện cứu vật, cố vô khí vật, thị vị tập minh cố thiện nhân giả, bất thiện nhân chi sư, bất thiện nhân giả thiện nhân chi tư, bất quý kỳ sư, bất ái kỳ tự tùy trí đại mê, thị vị yểu diệu, khéo đi thì không để lại dấu xe, vết chân khéo nói thì không có lỗi lầm Khéo tính thì không dùng thẻ, khéo đóng thì không dùng then, gióng mà không mở không được, khéo buộc thì không dùng dây mà cởi không được. Cho nên thánh nhân giỏi cứu người mà không ai bị bỏ, giỏi cứu vật mà không vật nào bị bỏ, như vậy là sáng lòng. Đức của mình và của người và vật cùng nhau sáng tỏ. Cho nên người thiện, người đắc đạo là thầy của người không thiện, người không đắc đạo, người thường. Người không thiện là của dùng để người thiện mượn, Không trọng thầy, không yêu của dùng Thì dù cho khôn Cũng là lầm lẫn lớn Thế gọi là cốt yếu, nhiệm màu Đoạn đầu có thể hiểu là Kéo xử sự, sự thì Thuận tự nhiên nên không lưu lại dấu vết Kéo nói thì chầm mặc ít nói nên Không lỗi lầm Kéo tính toán thì vô tâm vô trí Nên không dùng mưu lược Kéo lung lạc người khác thì thành thực với người nên Không cần giam hãn người Người cũng không bỏ mình mà đi Kéo kết hợp Nhân tâm thì không cần trói buộc người Người cũng không bỏ mình mà đi Đại ý của chương là Cứ thuận tự nhiên, đừng có tư ý mưu mô thì dùng được người, không phải bỏ ai Mình dạy cho người, người giúp đỡ lại mình Mà đức mình càng thêm tỏ 28 Kính mời các bạn Tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Chi Kỳ Hùng Thủ Kỳ Thư Vi Thiên Hạ Khê Vi Thiên Hạ Khê thường đức bất ly Phục quy ư anh nghi Chi kỳ bạch, thủ kỳ hắc, vi thiên hạ thức. Vi thiên hạ thức, thường đức bất thắc, phục quy ư vô cực. Chi kỳ vinh, thủ kỳ nhục, vi thiên hạ cốc. Vi thiên hạ cốc, thường đức nãi túc, phục quy ư pháp. Pháp tắc, tán vi khí, thánh nhân dụng chi, đắc vi quan trường, cố đại chế, thập bất cát. Biết chồng, nam tính, giữ mái, nữ tính, làm khe nước cho thiên hạ Làm khen nước cho thiên hạ Thì cái đức vĩnh cửu bất biến sẽ không mất Mà trở về trẻ thơ hồn nhiên Biết trắng giữ đen Làm phép bắc cho thiên hạ Làm phép tắc cho thiên hạ Thì cái đức vĩnh cửu bất biến sẽ không sai lạc Mà trở về vô cực bản thể của đạo Biết vinh giữ nhục Làm cái hay cho thiên hạ Làm cái hay cho thiên hạ Thì cái đức vĩnh cửu bất biến sẽ đầy đủ Mà trở về mộc mạc như gỗ chưa đẽo. gỗ chưa đẽo, xẻ ra thành đồ dùng. Thánh nhân giữ thuần pháp mà điều khiển chăm quan cho nên người giỏi trị nước, không chia cắt chi ly. Theo Cao Hành thì 23 chữ từ thủ kỳ hắc tới chi kỳ vinh là do người sau thêm vào. Ông đưa ra 6 chứng cứ, chẳng hạn chương 41 có 4 chữ đại bạch, nhược nhục, rất trong trắng thì như ô nhục, không tự biểu hiện mình ra, như vậy là lão tử đem bạch đối với nhục. Chứ không đem bạch, Đối với hắc và lại, khê với cốc, nghĩa cũng như nhau, như vậy là thừa, nhưng đa số các bạn đều giữ như cũ. Chống tượng trưng tiếng cương, động, mái tượng trưng tính nhu, tính, trắng tượng trưng sự quang minh, đen tượng trưng sự hôn ám. Người giữ đạo thì không tranh sự quang minh với ai mà thích ở trong bóng tối. Câu cuối khuyên người trị dân phải hồn nhiên, chất phát, cứ tự nhiên để cho mọi vật phát triển theo tính của chúng, không đa sự, phân tích, chi ly. 29. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Tương dục thủ thiên hạ, nhi vi chi, ngô kiến kỳ, bất đắc dĩ. Thiên hạ thần khí, bất khả vi dã bất khả chấp dã vi giả bại chi, chấp giả thất chi, cổ vật hoặc hành, hoặc tùy, hoặc hư hoặc suy, hoặc cường, hoặc ly, hoặc tọa, hoặc huy, thị dĩ, thánh nhân, khứ thẩm, khứ xa, khứ thái. Muốn trị thiên hạ mà hữu vi thì ta biết là không thể được rồi. Thiên hạ là một đồ vật thần dịu không thể hữu vi, không thể cố chấp được. Hữu vi thì làm cho thiên hạ hỏng, cố chấp thì mất thiên hạ. Sinh vật, người hoặc đi trước tích cực, hoặc đi theo tiêu cực, hoặc hạ hơi cho ấm, hoặc thở cho nguội, hoặc mạnh, hoặc yếu, hoặc an, hoặc nguy, cho nên thánh nhân bỏ những gì thái quá. Câu đầu, chữ thủ có nghĩa là trị như trong câu. Thủ thiên hạ thường dĩ vô sự, trị thiên hạ nên dùng chính sách vô vi ở chương 48. Chữ vi cũng trong câu đó, nhiều người dịch là làm theo ý mình, không thuận theo tự nhiên, chúng tôi dịch là hữu vi cho rõ nghĩa hơn. Câu 2, bản của Vương Bật là tỏa, bẻ gãy, bản của Hà Thượng Công là tải. Chữ huy dùng như chữ trụy, tải là ngồi xe, được chở đi, trụy là té, nghĩa bóng là an và nguy. Đại ý của chương này cũng là trị dân nên vô vi, tránh cực đoan mà cứ thuận theo tự nhiên vì người và việc đổi thay vô định không thể làm theo ý riêng của ta được. 30. Mời các bạn tìm đọc bản chữ Hán đã được đề cập trong sách. dĩ đạo tá nhân chủ giả bất dĩ binh cường thiên hạ kỳ sự hào toàn sư tri sở sử kinh cức sanh yên đạo quân tri hậu tất hữu hung niên hiện già quả nhi dĩ bất cảm dĩ thủ cường quả nhi vật căng quả nhi vật phạt quả nhi vật kiêu quả nhi bất đắc dĩ quả nhi vật cường vật tráng tắc lão thị vị bất đạo bất đạo tảo dĩ người dĩ đạo mà phó vua thì không dùng binh lực để mạnh hơn thiên hạ vì việc như vậy thường hay quay ngược trở lại hiếu chiến thì lại chết vì chiến tranh quân đội đóng ở đâu gai góc mọc ở đấy sau trận chiến tranh lớn tất bị mất mùa người khéo dùng binh hễ có hiệu quả đạt được mục đích thì thôi không dám ỉ mạnh hơn thiên hạ đạt được mục đích mà không tự phụ đạt được mục đích mà không khoe công đạt được mục đích mà không kiêu căng Đạt được mục đích mà bất đắc dĩ Đạt được mục đích mà không lấy làm mạnh Vật gì cũng vậy Cường tráng rồi sẽ già Như vậy cường tráng là không hợp vi đạo Không hợp đạo thì sớm chết Câu đầu chữ tá Có bản chép là tác, làm Giữ đạo mà làm vua Chữ cường có thể đọc là cưỡng Tức ước hiếp thiên hạ Dưới cũng vậy Câu thứ ba đạt được mục đích thì thôi Mục đích đó tất không phải là sự xâm lăng Hay trừng phạt nước khác Mà chỉ có thể là tự vệ Câu cuối Cường tráng không hợp với đạo Vì đạo vốn nhu nhược Nên so sánh chương này với chương 68 31 Mời các bạn tìm đọc bản chữ Hán Đã được đề cập trong sách Phù dai bình giả Bất tường chi khí Vật hoặc ổ chi cố hữu Đạo giả bất xứ Quân tử cư tắc quy tả Dụng binh tắc quý hữu binh giả bất tường chi khí Phi quân tử chi khí bất đặc dĩ nhi dụng chi điềm đạm vi thường thắng nhi bất mỹ nhi mỹ chi giả thị lạc sát nhân phù lạc sát nhân giả tấn bất đắc trí ư thiên hạ hĩ các sự thường giả hung sự thượng hữu thiên tướng quân cư tà thượng tướng quân cư hữu ngôn dĩ tang lễ sử chi sát nhân chi chúng dĩ bi ai khắp chi chiến thắng dĩ tang lễ sử chi Đa số các nhà hiệu đính đều cho rằng chương này chỉ có đoạn giữa, đoạn đặt trong dấu móc. Từ binh giả bất tường chi khí cho đến tắc bất giả đắc. trí ư thiên hạ hy là lời kinh, lời lão tử. Ngoài ra toàn là lời chú thích cả. Rõ ràng nhất là đoạn cuối có chữ ngôn. Ngôn dĩ tang lễ sử chi. Ngôn có ý cho rằng là lời giải thích. Lời kinh và lời chú thích xen lẫn nhau cho nên ý nghĩa lộn xộn. Đáng lẽ nên đưa đoạn giữa đó lên đầu thì có lý hơn, nhưng các bản cũ đều chép như vậy nên không sắp đặt lại nữa. Câu đầu, chữ dai, vương niệm tôn bảo là nên đổi là truy, chữ truy tức là chữ duy. Và lại trong đạo đức kinh có 8-9 chỗ dùng hai chữ phù duy ở đầu câu như vậy. Để là giai binh thì có nghĩa là binh khí tốt, sắc bén là vật bất tường, chúng tôi nghĩ đã là binh khí dù tốt hay xấu. đều là vật bất tường cả, cho nên hiểu theo vương niệm tôn, câu cuối chữ khắp có nhã nho cho là chữ lị. Đến vì binh khí là vật bất tường chẳng lành, gây họa, ai cũng ghét, cho nên người giữ đạo không thích dùng nó, người quân tử ở nhà thì trọng bên trái, khi dùng binh thì trọng bên phải. Binh khí là vật bất tường không phải của con người quân tử, cho nên bất đắc dĩ phải dùng nó, mà dùng đến thì điềm đạm, bình tĩnh giữ được hòa khí, tránh cực đoan là hơn cả. thắng cũng không cho là hay nếu cho là hay tức là thích giết người kẻ nào thích giết người thì không thực hiện được lý tưởng trị thiên hạ việc lành thì trọng bên trái việc giữ thì trọng bên phải phó tướng ở bên trái thượng tướng ở bên phải như vậy có nghĩa là coi việc dùng binh như một tang lễ giết hại nhiều người thì nên lấy lòng bi ai mà khóc chiến thắng thì nên lấy tang lễ mà xử bên trái là dương bên phải là âm dương thì sinh âm thì sát cho nên người quân tử khi ở nhà thì trọng bên trái bên sinh nhưng khi dùng binh phải giết người thì lại trọng bên phải và để phiên thượng tướng ở bên phải viên phó tướng ở bên trái trong các tang lễ cũng vậy trọng bên phải hơn bên trái vì tăng lễ là việc hung 32 mươi mời các bạn tìm đọc bản chương hán đã được đề cập trong sách đạo thường vô danh pháp tuy tiểu thiên hạ mặc năng thần giả vương hầu nhược năng thủ thi Vạn vật tương tự tân Thiên địa tương hợp Dĩ dáng cam lộ Dân mạc chi linh nhi tự quân Thủy chế hữu danh Danh diệt ký hữu Phù diệt tương chi chỉ Chi chỉ chỉ sở dĩ bất đãi Thí đạo chi tại thiên hạ Do xuyên cố chi giữ sang hài Đạo vĩnh viễn không có tên chất phát Tuy ẩn vi mà thiên hạ không ai coi thường nó được Coi nó như bề tôi được Các bậc vương hầu đều biết giữ nó Thì vạn vật sẽ tự độc quy phục Trời đất hòa hợp với nhau do móc, ngọt trời xuống, nhân dân không ra lệnh cho móc ngọt mà tự nó điều hòa. Đạo sáng tạo vật rồi vạn vật mới có danh phận. Khi đã có danh phận rồi thì nên biết ngừng lại, vì biết ngừng lại cho nên mới không nguy. Đạo đối với thiên hạ cũng giống như sông biển đối với suối khe. Câu đầu còn hai cách chấm nữa. 1. Đạo thường vô danh Pháp 2. Đạo thường vô danh Pháp tuy tiểu Cách một không ổn vì cho vô danh pháp đi liền thì không xứng với thủy chế hữu danh ở dưới mà ý cũng không xuôi. Cách hai không ổn vì nếu không ngắt ở chữ sau chữ pháp thì phải dịch là cái chất pháp của đạo, tuy nhỏ, vô nghĩa. Câu dân mạc chi linh nhi tự quân có người dịch là dân không ai khiến mà tự họ, dân cùng dều. Câu áp chóp có nghĩa khuyên nhà cầm quyền khi đã đặt ra danh phận cho các quan để phân biệt rồi thì đừng bày thêm việc. Để lầm lạc vì danh Mà nên trở về với mộc mạc tự nhiên Câu cuối cùng chúng tôi hiểu Là sông biển là nơi quy tụ Của suối khe cũng như đạo Là nơi quy tụ của thiên hạ Có người hiểu khác suối khe Sông biển làm lợi ra ân cho mọi người Thì đạo cũng vậy Hiểu như vậy thì về dịch là Đạo ở trong thiên hạ cũng như suối khe Sông biển đã ý cả chương không có gì mới Vẫn là khuyên nhà cầm quyền Phải thuận tự nhiên vô vi chất phác Nhưng ý tốt mà lời cũng tầm thường 33 với các bạn tìm đọc bản tiếng hán đã được đề cập trong sách chi nhân giả trí tự chi giả minh thắng nhân giả lực tự thắng giả cường chi túc giả phú cường hoặc cưỡng hành giả hữu trí bất thất kỳ sở giả kiều tử nhi bất vong giả thọ kẻ biết người là người khôn kẻ tự biết mình là người sáng suốt thắng được người là có sức mạnh thắng được mình là kiên cường kẻ chi túc biết thế nào là đủ là người giàu kẻ mạnh mẽ hoặc gắng sức Làm người là có trí Không rời nơi chốn của mình tức đạo Thì được lâu dài Chết mà không mất đạo là trường thọ Câu cuối Không mất đạo nghĩa là mình hòa đồng với đạo Thì đạo trường tồn Các đạo ra đời sau Hiểu lầm câu đó nên tìm thuốc trường sinh Và thực hành lối tu tiên 34 Mới các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Đại đạo phiếm hề Kỳ khả tại hữu Vạn vật thị chi Nhi sinh nhi bất tử Công thành nhi bất hiểu Y dưỡng vạn vật, nhi bất chủ, thường vô dục, khả danh ư tiểu, vạn vật quy yên nhi bất chủ, khả danh vĩ đại, dĩ kỳ trung bất tự vi đại, cố năng thành kỳ đại. Đạo lớn lan tràn khắp, có thể qua bên trái, qua bên phải, vạn vật nhờ nó mà sinh trường, mà nó không can thiệp vào, công thành rồi mà không nhận là của mình, nó nuôi dưỡng vạn vật mà không làm chủ vạn vật, nó vĩnh viễn là không, vô vi, cho nên có thể bảo nó là ẩn vi, vô hình, muôn vật quy về nó mà nó không làm chủ cho nên có thể bảo nó là lớn vì cho tới cùng nó không tự nhận nó là lớn cho nên mới hoàn thành được cái vĩ đại của nó Câu 2, vạn vật thị chi sinh nhi bất tử, y như câu vạn vật tác yên nhi bất tử chương 2, ở chữ từ, có người dịch là từ chối, câu thứ ba khả danh ư tiểu, chữ tiểu nghĩa cũng như tự tiểu trong tuy tiểu thiên hạ mạc năng thần giã chương 32 ở đây nói với cái thể của đạo rất ẩn vi còn chữ đại ở dưới nói về cái dụng của đạo rất lớn chương này chỉ diễn tả lại những ý đã nói rồi không thêm ý gì mới